Trên thực tế, nàng từ rất sớm đã phát hiện tình huống của muội muội có chút không bình thường. Thời điểm lúc trước vẫn còn ở Bắc Hải quân đoàn chính là như thế. Sau khi trở về, tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nàng làm sao không biết chuyện thẩm tinh xây rượu sự tình. Vì thế, nàng thậm chí còn đã từng mắng qua thẩm tinh nhiều lần. Thế nhưng là, thẩm tinh lại khóc nói với nàng, chính mình buổi tối ngủ không được, cảm giác bị mất ngủ nghiêm trọng. Cuối cùng không dựa vào rượu liền không cách nào ngủ được, cả người đều muốn hỏng mất. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể tùy ý muội muội. Dù sao, thẩm tinh tại phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Sau khi trải qua rèn luyện tại Bắc Hải quân đoàn, hiện tại cũng càng phát ra xuất sắc rồi. Đã đạt đến ngũ hoàn hồn vương. Dùng tu vi của nàng, coi như là uống rượu quá nhiều, cũng rất khó chịu uy hiếp gì. Mặc làm điện thoại đến nàng tự nhiên là 10 phần tin tưởng không nghi ngờ đấy. Chẳng lẽ nói, muội muội mất ngủ nghiêm trọng, cũng là bởi vì tiểu tử kia sao? Tại trong đầu Thẩm Nguyệt, hiện lên tướng mạo anh Tuấn của người kia, thanh niên có một đôi mắt sáng ngời. Cho dù là đối mặt với thiên quân vạn mã của Bắc Hải quân đoàn, hắn đều lộ ra bình tĩnh. Thẩm tinh cũng không biết thân phận hắn, nhưng Thẩm Nguyệt cũng tại sau đó điều tra qua đã biết. Mặc dù Mạc Lam vừa rồi cũng không nói gì, nhưng tại trong đầu Thẩm Nguyệt vẫn hiện ra một cái tên. Đường Vũ Lân, người kia hẳn gọi là Đường Vũ Lân. Chi thủ Sử Lai Khắc thất quái đương đại của Sử Lai Khắc học viện. Hắn vậy mà chưa chết sao? không có chết ở trong trận nổ lớn kia sao? mà căn cứ tin tức lúc ấy, hắn hẳn là tại bên trong sử lai khắc học viện đó. ngay cả Mạc lam cũng không biết chính mình trong lúc vô tình đã làm bại lộ tin tức đường vũ lân còn sống là sự thật. chính là bởi vì biết rõ thân phận đường vũ lân, sắc mặt thẩm nguyệt mới càng thêm khó coi. cô muội muội này thật là thích gia hỏa này. tên đường vũ lân này đến minh đô làm cái gì? sau này hắn lại muốn làm cái gì? dung tầm quan trọng của hắn tại sử lai like khắc học viện, mục đích tương lai của hắn có thể nghĩ. Không được, không có khả năng để cho tiểu muội tham dự vào. Thực tế không thể bị hắn mê hoặc. Người đâu? Đem trung tá thẩm tinh mời đến đây cho ta. Vô luận nàng ở nơi nào, ta muốn tại trong một giờ nhìn thấy người của nàng ở đây. Không có khả năng để cho nhà đầu kia sảng bậy. Chuyện này thực sự rất quan trọng. Thưa dịp vẫn không có phát sinh cái gì, nhất định phải đem bóp chết trong trứng nước. tàu cao tốc không hổ là phương tiện giao thông chính quy nhanh nhất. Lên đường bình an, đường Vũ Lân mang theo đồng bạn một mực đón xe đi tới Thiên Đấu Thành. Đúng vậy, chỉ có thể đi vào Thiên Đấu Thành mà thôi. Con đường then chốt đi vào Sử Lai Khắp Thành cũng bị tạc hủy, cũng không có bất kỳ người nào có ý tứ xây dựng lại. Thiên Đấu Thành nhìn qua đã khôi phục nguyên khí, vẫn y nguyên cổ hương cổ sắc, bấy ra kiến trúc đặc thù của Đấu La Đại Lục thời kỳ thượng cổ. Các chiến sĩ huyết thần quân đoàn rất hiếu kỳ đối với nơi này phần lớn trong bọn họ hầu như đều không có tới sâu trong đại lục, càng là chưa gặp thành thị cổ kính như thế này. kể cả long vũ tuyết, ánh mắt tò mò của nàng bất ngờ đánh giá bốn phía. đường vũ lân để cho mọi người phân tán ra, bảo trì khoảng cách nhất định mà tiến lên. để tránh để người khác chú ý, hắn đối với thiên đấu thành vẫn rất quen thuộc. huống chi bây giờ tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư ở ngay chỗ này, trước tiên tìm nơi ở lại. vũ tuyết, giao cho ngươi rồi, đại ca, huynh đối với thiên đấu thành quen thuộc nhất đúng không? Đường Vũ lân hướng A Như Hằng hỏi, A Như Hằng sờ sờ đầu chọc lớn chính mình, coi như cũng được, có chút ấn tượng. Đường Vũ lân nói, vậy huynh giúp đỡ Vũ Tuyết, nàng chưa từng tới nơi này, ta có một số việc phải đi xử lý, lát nữa chúng ta liên hệ qua hồn đạo máy truyền tin. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giang Ngũ Nguyệt nhịn không được phản nàn nói, gia hỏa này, càng ngày càng không chịu trách nhiệm, càng ngày không thấy được mặt mũi đâu. Long Vũ Tuyết chừng mắt lướt hắn một cái, trật tự đi. Giang Ngũ Nguyệt nhún vai, thở dài một tiếng, thật sự là đãi ngộ không công bằng. Long Vũ Tuyết không để ý đến hắn, sau khi thương lượng cùng A Nhi Hằng một chút, mang theo mọi người đi vào hướng trong nội thành Thiên Đấu Thành. Đường Vũ Lân lên một chiếc xe taxi, đi tới nơi chính mình quen thuộc nhất. Bấm dãy số bên trên hồn đạo máy truyền tin, rất nhanh, bên kia đã kết nối. Âm thanh trấn hòa vang lên, Vũ Lân phải không? Sư bá, là ta, ta đã trở về, ngài đang ở tổng bộ sao? Đường Vũ Lân lợi ích mà ý nhiều biểu đạt tình huống hiện tại của chính mình. Chấn Hoa đã chầm mặc thoáng một phát. Ngươi lên đây đi. Ta tại đó. Đi cửa sau nhé. Sau 5 phút đồng hồ, đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trong văn phòng Chấn Hoa. Tiến vào văn phòng, hắn liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Không chỉ là Chấn Hoa, còn có mộ thần lão sư của chính mình. Lão sư, sư bá. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, muốn hạ bái. Lại bị mộ thần bên người ngăn cản. Mộ thần cười nói. Hảo tiểu tử, Kim Long Vương tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang là ngươi sao?" Đường Vũ Lân gật gật đầu. Mộ Thần nói: "Đúng vậy sao? Không để ta mất mặt. Một thân tu vi này của ngươi, lão sư đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bất quá, rèn của ngươi có có rơi xuống không?" Trấn Hoa ha ha cười một tiếng, "Vấn đề này ta thấy hắn trả lời ngươi, không có rơi xuống, hơn nữa cũng nhanh chóng vượt qua ngươi rồi." Mộ Thần tò mò nói: "Sao? Làm sao ngươi biết?" Trấn Hoa cười nói. Ngày hôm qua lão gia hỏa Diệu lăng kia đã đánh tới thông tin cho ta. Oán trách ta có đệ tử quan môn xuất sắc như vậy đều không nói cho hắn. Quan môn đệ tử của ta tên gọi là Cổ Nguyệt. Thể hiện ra trình độ đã sắp đi vào cánh cửa thánh tượng cấp 8. Ngươi nói một chút, hắn đây không phải là trò giỏi hơn thầy sao? Cấp 8 sao? Ngươi sở đến cánh cửa cấp 8 rồi hà? Mộ thần chấn động. Chính hắn là thánh tượng cấp 8. Đương nhiên hắn biết rõ muốn tấn chức trở thành thánh tượng, cấp 8 là khó khăn đến cỡ nào. Nghe nói đường Vũ Lân vậy mà đã đến cái cấp độ này, sao có thể không kinh hãi? Đường Vũ Lân nói, vừa mới vừa có một chút cảm giác mà thôi. Gần đây tinh thần lực lại có chỗ đột phá, cho nên đối với kim loại cảm ngộ rõ ràng hơn một ít. Nhưng trong lòng của hắn thật ra là có chút hổ thẹn đấy. Trên thực tế, tại huyết thần quân đoàn, hắn tại phương diện rèn quả thực là không coi trọng nhiều. Trình độ rèn sở dĩ có thể tiến bộ nhanh, trừ việc tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh gia. Cũng là bởi vì hắn được toàn bộ đấu la đại lục vị diện chiếu cố. Đối với lý giải một ít thiên địa trí lý đã có cảm thụ sơ bộ. Phản hồi tại trên phương diện rèn, lúc này mới có tiến triển cực nhanh. Mà hắn đều muốn chính thức đạt đến cấp độ thánh tượng cấp 8, còn cần mạnh mẽ thông qua rèn để đánh bóng. Vô luận như thế nào, đây đều là đại hảo sự. Ta đã không nhìn lầm ngươi. Hơn 20 tuổi bắt cấp thánh tượng, ha. ha, ha. Hội trưởng đại nhân, ngươi có phục hay không? Cho dù Mộ Thần luôn trầm ổn, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, Trấn Hoa tức giận, Vũ Lân có thể đạt đến cái cấp độ này, chẳng lẽ chính là công lao một mình ngươi sao? Ngươi không thấy hắn nói cùng Diệu Lăng sao, là đồ đệ ta sao? Cầm cũng không có để cầm ngươi. Đường Vũ Lân cười khổ, hắn lúc ấy nói là đệ tử Trấn Hoa, chủ yếu là vì để cho Diệu Lăng càng dễ tiếp nhận. Mộ Thần cũng không mắc lừa, ngươi thôi châm ngòi ly rán đi, vô dụng thôi. Đệ tử của ta chính là ta đấy. Ngươi trông mà thèm đi nha. Chấn hoa hừ một tiếng, nhìn về phía đường Vũ Lân, nói. Vũ Lân, ngươi tại sao trở về rồi ha? Không được bởi vì vừa mới có một điểm thành tích đã tự mãn. Ngươi nên biết, ngươi tương lai phải đối mặt là cái gì? Quyết không phải điểm ấy tu vi của ngươi bây giờ là có thể ứng đối đấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Ta hiểu được mà sư bá. Nhưng ta xác thực cần bắt đầu chuẩn bị. Ta không nghĩ tới hiện tại liền xây dựng lại sử lai khắc học viện. Nhưng là muốn trước tiến hành một ít công tác chuẩn bị, hiểu rõ hơn tất cả bên trên đại lục, kể cả tình huống các đại thế lực cùng với cuối cùng sử lai khắc, chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng để có thể điều động. Hơn nữa tình huống đường môn cũng phải quen thuộc, cái này đều cần có thời gian, cho nên ta trước tiên đã trở về. Sau đó ta ý định đi một chuyến tới địa chỉ ban đầu sử lai khắc thành, đi xem trước một chút, nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm xuống. Trong đầu không tự giác hiện ra thời khắc cuối cùng lúc trước kình thiên đấu là, bộc phát ra để bảo hộ bọn hắn. Chấn hoa gật gật đầu. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Cho dù là hiệp hội chúng ta, cũng không phải hoàn toàn là nơi an toàn. Đi qua sự lai khắc thành rồi sau đó thì sao? Ta muốn nghe một chút tính toán của ngươi. đường vũ lân nói. Tiếp theo liền lấy tăng lên bản thân cùng liên lạc, với tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Ngài yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nếu có cái gì tác động lớn, nhất định sẽ trước tiên thông chi cho ngài. Chấn Hoa nói, vô luận lúc nào chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Nhưng mà ngươi phải hiểu được, chính là vô luận là chúng ta, hoặc là đường môn, còn có tổ chức khác đều muốn ủng hộ ngươi. Nếu như là dưới tình huống ở ngoài sáng không thể làm, sợ rằng đều sẽ không xuất thủ. Ngươi hiểu chưa? Không chỉ là bởi vì bo bo giữ cho mình. Quan trọng hơn là, mỗi người chúng ta đều không chỉ là đại biểu cho chính mình. Đường vũ lân gật gật đầu. Ta hiểu được. Chấn Hoa nói, nếu như là vạn năm trước, thực lực cá nhân cường đại kỳ thật đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ta đề nghị ngươi trước hết nỗ lực tăng lên tới ít nhất là cấp độ phong hào đấu la, trở lên. Thậm chí là tu luyện tới cực hạn đấu la mới suy nghĩ phục hưng sử lai khắc. Có thể theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho dù là cực hạn đấu la hiện tại cũng không phải là vô địch. Nếu không, căn bản cũng không có người có khả năng hủy diệt được sử lai khắc học viện. Cho nên, thái độ của quân đội rất trọng yếu. Ngươi chỉ có thể là tranh thủ thêm nữa sự ủng hộ của quân đội. Đồng thời, phải cẩn thận truyền linh tháp. Dã tâm của thiên cổ Đông Phong rất lớn. Sau khi sử lai khắc học viện bị hủy, gia tộc thiên cổ lấy được lợi ích có thể nói là lớn nhất. Chuyến linh tháp càng là ban bố hắc cấp hồn linh nhân tạo. Lại trên phạm vi lớn giảm giá từ cấp hồn linh nhân tạo. Bọn hắn bây giờ chính là như mặt trời ban trưa. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để mạo hiểm va chạm cùng bọn họ. Mộ thần duỗi lưng một cái. Vũ Lân, nếu có cần về phương diện rèn, vô luận là ta hay là sư bá ngươi, đều đối với ngươi có chỗ ủng hộ. Ngươi hẳn là đã có thể thừa nhận cảnh giới tam tự đấu khải rồi. Sớm một chút hoàn thành tam tự đấu khải chính mình đi. Tương lai chỉ cần ngươi đạt đến cấp độ phong hào đấu là không được miễn cưỡng chính mình. Trước hết để cho sư bá ngươi chế tạo cho ngươi một bộ kim loại thiên rèn, gom góp dùng đến. Chờ bản lĩnh của mình đã đủ rồi lại chính mình một lần nữa chế tạo. Trấn Hoa nghe vậy không khỏi chán nản. Cái gì gọi là gom góp dùng đến vậy? Thiên rèn của ta không đáng tiền như vậy sao? Mộ thần một mặt kinh thường nói. Cũng chỉ như vậy thôi. Nếu không phải lúc trước ngươi vận khí cứt chó, sao có thể đạt đến cấp độ thiên rèn được? Nhìn lão sư cùng sư bá đấu võ mồm, trong lòng đường Vũ Lân không khỏi một mảnh ấm áp. Loại này cảm giác ấm áp đã thật lâu, không có cảm nhận được. Chấn hoa hướng đường Vũ Lân nói ra. Được rồi, không nói trước những thứ này. Vũ Lân, người nếu như chạm tới cánh cửa cấp 8, trước khi rời đi, rèn một lần cho chúng ta xem một chút. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn chỉ điểm một chút cho đường Vũ Lân. Sơ đến cánh cửa cấp 8 cùng chính thức tiến vào cấp 8, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng cũng là một bước rất trọng yếu, có trụ cột cấp 8, tương lai trùng kích thần tượng, khả năng sẽ lớn hơn một chút. Đừng nhìn đường Vũ Lân hai mươi mấy tuổi cũng đã thành thánh tượng. Nhưng vô luận là mộ thần hay là chấn hoa, cũng không nói hắn nhất định có thể trở thành thần tượng. Cái cấp độ thần tượng, đối với thánh tượng mà nói chính là một đạo rãnh trời cực lớn. Nếu như không phải vận khí tuyệt hảo, dù thế nỗ lực nào đều khó có khả năng bước ra một bước này. Mộ thần ở cái cánh cửa này đã 20 năm rồi, lại thủy chung không thể phóng ra. Cơ hội của đường Vũ Lân lớn hơn so với hắn. Nhưng ai cũng không dám nói, hắn nhất định có thể đạt đến cấp độ kia. Phòng làm việc rèn của Trấn Hoa, không thể nghi ngờ là tốt nhất toàn bộ liên bang đấy. Hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, chỉ có làm việc bên trong phòng mới có thể nghe được âm thanh rèn. Phương diện phòng hộ cũng là ở cấp cao nhất. Nơi đây có thể nói là nơi Đường Vũ Lân thích nhất. Riêng là hai bên trên vách tường kim loại hiếm, để cho hắn trông mà thèm nhỏ dãi. Có chút kim loại hiếm trừ chấn hoa ra, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua, đều là chân bảo hiếm thấy, có tiền cũng không mua được, cũng chỉ có cấp độ này của chấn hoa mới có biện pháp động đến. Nhìn ánh mắt nóng rực cùng thèm thuồng của Đường Vũ Lân, chấn hoa mỉm cười, nếu như ngươi có thể đột phá cấp độ thần tượng, những thứ kia của ta, tất cả đều thuộc về ngươi, toàn bộ phòng làm việc Thấy như thế nào? Thật sao? Hai trong mắt đường vũ lân sáng rõ. Với tư cách là một tên thần giữ của, có thể đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Hơn nữa, những thứ kim loại hiếm này thế nhưng là có tiền cũng mua không được đấy. Chưa nói chi là cái bể rèn này của chấn hoa, bản thân chính là kim loại hồn rèn cấu tạo. Một tầng mặt ngoài càng là có một tầng kim loại thiên rèn. Cho dù là cực hạn đấu la toàn lực công kích, đều chưa hẳn có thể đem nó phá hủy. Dùng cái bể rèn này để rèn, đối với đoán tạo sư cấp thấp mà nói, cùng với bể rèn bình thường cũng không có gì khác nhau. Nhưng đối với cấp độ đoán tạo sư thánh tượng trở lên mà nói, xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên một thành trở lên. Hầu như tất cả tác phẩm thiên rèn của Trấn Hoa đều là ở chỗ này hoàn thành. Có thể nghĩ, cái phòng rèn này giá trị phải đến bao nhiêu. Căn bản không phải kim tiền là có thể cân nhắc đấy. Đúng lúc này, mộ thần ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đừng mắc lừa. Nếu là hắn đem nơi đây cho ngươi, trách nhiệm của hắn cũng đều thuộc về ngươi rồi. Đây là thuộc về hiệp hội đoán tạo sư đấy, không phải là của riêng hắn đâu. Chấn Hoa có chút xấu hổ trừng mắt nước hắn một cái. Cái miệng ngươi thật nhiều chuyện, ngươi lại không muốn sao. Còn không ta cho người khác đấy. Có muốn không? Mộ thần mỉm cười. Ta tất nhiên là rất muốn nhất rồi. Lựa chọn lúc trước cũng đừng hối hận nha. Chấn Hoa cười khổ nói. Ta đã hối hận mấy thập niên rồi. Có thể giờ hối hận lại có cái hữu dụng gì? Chúng ta cũng không trở về được như lúc trước. Hơn nữa, tính là để cho ta lại lựa chọn một lần nữa. Chỉ sợ ta cũng sẽ chọn lựa như vậy. Ca tính đã như thế, có khóc cũng không làm gì. Đừng vũ lân gãi gãi đầu, nói. Sư bá, ngài muốn ta tiếp nhận nơi đây, muốn ta làm hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư sao? Chấn hoa mỉm cười. Như thế nào? Ngươi không cảm thấy thời điểm này sư bá cũng nên là tìm một người thừa kế cho chính mình sao? Ta biết rõ ngươi nhiều chuyện, yên tâm sẽ không đem ngươi trói chặt tại hiệp hội chúng ta đấy. Nhưng trên danh nghĩa vẫn là nhất định. Dù sao, nếu như ngươi có thể tiếp nhận nơi đây của ta, thời điểm đó ngươi cũng đã là thần tượng rồi. Hiệp hội cũng cần phải có một gã thần tượng để tọa chấn. Được, ta đáp ứng ngài. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng. Mộ thần cùng chấn hoa đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rất rõ đường Vũ Lân. Tuy rằng tuổi của hắn nhỏ, nhưng gặp được chuyện gì cũng không phải người xúc động. Tuy nói rằng nơi đây của chấn hoa có rất nhiều thứ tốt. Nhưng thân là thánh tượng, Đường Vũ Lân thật sự có tâm đi thu thập những thứ kim loại hiếm này mà nói, cũng không phải làm không được. Đường Vũ Lân nhìn thấy lão sư cùng sư bá biểu lộ kinh ngạc, nhòèn miệng cười. Ta có thể có được như hôm nay, đều là nhờ phương pháp dạy bảo của lão sư cùng sư bá, là do hiệp hội đoán tạo sư bồi dưỡng. Nếu như tương lai hiệp hội có cần, ta làm sao có thể ngồi yên đây? Với tư cách đệ tử, vốn hẳn là cho ưu tiên cho sư trưởng sao? Chấn Hoa ha ha cười một tiếng. Hào tiểu tử! Có người đấy! rất tốt, rất tốt. Mộ thần nhưng là than nhẹ một tiếng. Vũ Lân, người thật sự đã trưởng thành. Mặc dù hắn biết rõ nội tâm trong lời nói của đường Vũ Lân, nhưng đồng dạng hắn cũng hiểu rõ. Kể từ đó, hiệp hội đoán tạo sư từ trình độ nào đó mà nói, liền sẽ cùng đường Vũ Lân cột vào cùng một chỗ. Tương lai, lúc hắn thật sự bắt đầu xây dựng lại sự lai khắc, hiệp hội lại làm sao có thể không ra một phần lực. Đường Vũ Lân thống khoái đáp ứng như thế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn thật đã trưởng thành, lại không đơn thuần như trước. Đường Vũ Lân đi vào trước bể rèn. Sư bá, ta dùng kim loại gì để rèn đây? Đồng dạng là hồn rèn, kim loại khác nhau, độ khó của rèn tự nhiên cũng là trời đất cách biệt. Trấn hoa vung tay lên, một khối kim loại từ trên kệ bay lên, rơi tại bên trên bể rèn. Dùng hắn đi. Nếu rèn tốt, ta sẽ cho ngươi. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn mà nói, ta sẽ thu hồi quyết định cho ngươi. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn lại, lúc hắn nhìn thấy khối kim loại này, lập tức lấy làm kinh hãi, lại nâng đầu lên, giật mình nhìn về phía chấn hoa. Sư bá, cái này, cái này quá chân quý. Khối kim loại này xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ danh sách giá trị mà nói, tuyệt đối nằm trong top 3 trong mấy trăm loại kim loại ở đây. Luận trình độ hiếm có của nó, nói là đệ nhất cũng không đủ. Quan trọng hơn là, loại kim loại hiếm này đối với đường Vũ Lân mà nói, xác thực là rất có ích. Hắn chế tác kim loại tam tự đấu khải cho mình cũng đã chuẩn bị xong. Còn kém bước cuối cùng cùng là dung hợp với nhị tự đấu khải của mình bây giờ. Sau đó tố hình, lại khắc hòa hạch tâm pháp trận. Mà khối kim loại hiếm trước mặt này, tác dụng lớn nhất chính là với tư cách sử dụng để liên kết. Nó có thể làm cho bất luận cái kim loại gì ở giữa độ thân mật, lẫn nhau đạt đến giá trị cao nhất. Nói cách khác, cũng là hữu linh hợp kim, nếu có loại kim loại hiếm này gia nhập vào. Như vậy, vô luận có vài loại kim loại hợp kim cùng một chỗ, độ dung hợp đều muốn đạt đến 100%. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tại dung rèn thành công. Tính là như thế, cũng hạ thấp độ khó của dung rèn xuống thật lớn. Nhìn qua kim loại trước mặt là màu lam nhạt đấy. Bên trong nhưng lại có một mảnh dài hẹp như là sợi tơ màu vàng. Kim tí lam thủy, kim thủy tương hàm. Cái này là tên của nó, đồng thời có kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố trong đó. Hơn nữa đem cả hai dung hợp hoàn mỹ ở một chỗ. Nó sẽ thân thiện với tất cả kim loại khác. Có thể cùng bất luận kim loại gì để dung hợp trở thành một bộ phận của nó. Nhưng bởi vì bản thân nó quá mức hiếm, nên giá trị bản thân nó muốn vượt qua hầu như tuyệt đại bộ phận kim loại khác. Cho nên, không có bất kỳ người nào sẽ để cho nó biến thành kim loại khác. Đi qua vô số đời đoán tạo xương nghiên cứu, cuối cùng mới phát hiện, tác dụng lớn nhất của nó. Chính là đang thời điểm tiến hành dung rèn, sẽ dùng nó với tư cách môi giới để sử dụng. Loại kim thủy tương hàm này, đường vũ lân cũng chỉ có tại nơi đây của chấn hoa mới thấy qua. Bình thường, chấn hoa cũng không nỡ dùng. Đối với thần tượng mà nói đều là kỳ chân hiếm thấy. Có thể nghĩ giá trị của nó cao ngất đến cỡ nào rồi. Chính là một khối kim loại hiếm nhỏ như vậy. Giá trị thậm chí có thể so sánh cùng một đài thần cấp cơ giáp. Chấn hoa lại muốn đem nó cho mình, không thể nghi ngờ là muốn cho chính mình đang tiến hành chế tạo tam tự đấu khải. Thời điểm dung rèn, gia nhập thêm một loại kim loại nữa, đem trình độ tam tự đấu khải tăng lên tới cường đại hơn. Đây là chân quý đến hạng gì? Đường vũ lân nhịn không được nói ra. Sư ba, cái này quá chân quý. Chấn hoa tức giận. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng nó sẽ là vật trong túi của ngươi sao? Đừng nghĩ là làm được quá mỹ hảo. Kim thủy tương hàm là cấp độ kim loại linh môi. Đầu tiên phải đem bản thân rèn đến cấp độ gì? Nó chính là kim loại rất có thiên biến vạn hóa. Muốn đem nó hoàn thành hồn rèn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Căn bản của nó là không có khả năng thành công được thiên rèn. Ngươi cho rằng ta không có dụng ý cho ngươi sao? Kim thủy tương hàm không thể thiên rèn sao? Cái thuyết pháp này đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nghe được. Loại bí mật này, chỉ sợ cũng chỉ có thần tượng sư bá mới có thể biết. Bởi vì cũng chỉ có hắn mới có năng lực dùng kim thủy tương hàm, đến nếm thử thiên rèn. Kim thủy tương hàm chân quý bực nào, người thường cho dù là đạt được một chút xíu cũng sẽ đem dùng hợp tăng lên. Mà người muốn dùng thiên rèn, đều là tồn tại cao cấp trên. Tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức này nói ra, để giảm xuống giá trị của kim thủy tương hàm. Trấn Hoa nghiêm mặt nói. Bắt đầu đi. Nếu như ngươi có thể đem nó hồn rèn thành công, nó sẽ là của ngươi. Bằng không mà nói, ta cũng phải thu hồi lại. Vâng. Đường Vũ Lân không có nhiều lời hơn nữa để chối từ. Hắn xác thực cực kỳ cần kim thủy tương hàm. Nếu mà có được sự hiện hữu của nó, chính mình ban đầu tại lúc thiết kế tam tự đấu khải. Kế hoạch chỉ dung hợp 4 loại kim loại. Bây giờ liền có thể gia tăng ít nhất 2 loại. Hai loại kim loại dung rèn là chính mình đã sớm muốn rồi. Mà giờ thành 6 loại kim loại dung rèn. Cho dù là tứ tự đấu khải đều cực kỳ hiếm thấy, có thể tăng cường đấu khải lên trình độ thật lớn. Có kim thủy tương hàm, xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn. Còn có thể để cho độ phù của kim loại hợp bay lên trên phạm vi lớn. Đánh xuống trụ cột kiên cố. Chỉ cần hoàn thành tam tự đấu khải như vậy, đường Vũ Lân có lòng tin mình có thể cùng phong hào đấu la phân cao thấp rồi. Cho dù đối phương cũng là tam tự đấu khải sư. Đem kim thủy tương hàm đặt ở chính giữa bể rèn. Đường Vũ Lân không có vội vã bắt đầu rèn, cũng không có trước tiên đem nó nung nóng. Mà là chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt dùng tinh thần lực chính mình để cảm thụ. Tinh thần lực đến linh vực cảnh đã giống như thực chất. Tinh thần lực vồn quanh, bao trùm tại phía trên kim thủy tương hàm. Yên lặng cảm thụ được đặc tính kim loại cùng với sức sống bản thân nó. Trấn Hoa cùng mộ thần đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Mộ thần vẫn bình thường, cũng không cảm giác được cái gì. Nhưng sắc mặt Trấn Hoa là hơi động một chút. Một vòng vẻ khiếp sợ chớp mắt từ trên mặt xẹt qua. Thân là thần tượng, hắn mặc dù tại sức chiến đấu cá nhân, không thể so sánh cùng phong hào đấu là cường đại. Thế nhưng tại phương diện tinh thần lực, hắn quyết không kém hơn bất luận phong hào đấu là nào không có trụ cột là linh vực cảnh là không thể nào hoàn thành thiên nhiên đấy. Tinh thần lực của chấn hoa cực kỳ thiên phú. Lúc trước mới cuối cùng đi lên tới cấp độ thần tượng. Bởi vậy lúc đường vũ lân đem tinh thần lực bản thân phóng xuất ra, một cái chớp mắt kia Trấn hoa cũng cảm giác được tinh thần lực kia giống như là thực chất. Hơn nữa cùng ngoại giới dung hợp hoàn mỹ, không phải chính là đặc thù linh vực cảnh sao? Tại trong phạm vi nhất định, tinh thần lực linh vực cảnh có thể sản sinh ra như là lĩnh vực, do xét đến cái tồn tại nhỏ bé nhất. Hào tiểu tử, khó trách hắn sẽ đột phá nhanh như vậy. Tinh thần lực vậy mà đã đạt đến cấp độ như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng tán thưởng, đồng thời Chấn Hoa cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối với Đường Vũ Lân, tương lai có thể tấn thăng đến cấp độ thần tượng, hắn cũng là càng ngày càng có lòng tin rồi. Mỉm cười thản nhiên tại trên khuôn mặt chợt lóe lên. Chấn Hoa hướng mộ thần bên cạnh dựng lên thủ thế. Thời điểm vừa mới bắt đầu mộ thần vẫn không rõ, nhưng lúc Chấn Hoa truyền âm nói cho hắn hai câu, Lúc này hắn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thân là bát cấp thánh tượng, hắn cho tới bây giờ khoảng cách tinh thần lực đến linh vực cảnh còn có khoảng cách rất lớn. Đây cũng là cả đời này của hắn đều khó có khả năng tấn thăng đến. Lại không nghĩ rằng, đường Vũ Lân cũng đã làm được. Trao đổi của chấn hoa cùng mộ thần, đường Vũ Lân không có bất kỳ cảm thụ. Tất cả lực chú ý của hắn đều tại bên trên khối kim thủy tương hàm này. Thông qua tinh thần lực đi cảm giác, cùng dùng mắt thường để cảm thụ là hoàn toàn khác nhau đấy. Tại bên trong thế giới tinh thần lực, khối kim thủy tương hàm này vậy mà tràn đầy sức sống. Bản thân nó chính là có khí tức sinh mệnh đấy sao? Nói cách khác, khối kim loại này ban đầu đã có cùng loại với trạng thái sau khi linh rèn. Điều này không khỏi làm cho người ta giật mình. Cẩn thận đi phân biệt rõ, có thể phát hiện kết cấu bên trong kim thủy tương hàm rất ổn định, nhưng lại rất sinh động. Kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ dung hợp, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Đúng vậy, chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Nhưng kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố bao dung không dứt chảy xuôi, biến hóa, bao giờ cũng đang thay đổi kết cấu chấn động chính mình. Cho dù là đường vũ lân gặp phải kim loại rất không ổn định đều không thể so với kim thủy tương hàm này. Kim thủy tương hàm hòa tinh, đơn giản có thể dùng nước chảy để hình dung. Nó giống như là chính mình có một cái không gian đặc biệt nhỏ. Kim thủy nguyên tố ở bên trong lượn vòng lặp đi lặp lại, chảy xuôi biến ảo. Cái này thật sự là rất có ý tứ rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Khóe miệng đường Vũ Lân hơi nhếch lên, cũng không phải bởi vì sẽ sinh ra độ khó cao mà làm khó được hắn, ngược lại là rất kích động. Người khác không cách nào nắm chắc chắn ảo diệu của nó. Dùng tinh thần lực cường đại chính mình, lại có thể cảm nhận được nó mỗi thời mỗi khắc biến hóa khác nhau. Không hề nghi ngờ, Kim Thủy Tương hàm biến ảo là không theo quy luật đấy. Đổi lại là đoán tạo sư bình thường tiến hành rèn mà nói, căn bản không có khả năng nắm chặt đặc tính của nó. Đừng nói là hồn rèn, coi như là trăm rèn, nghìn rèn đều vô cùng khó khăn. Mà đối với mình liền không giống với lúc trước. Nếu như nó như là thể sinh mệnh giống như nguyên tố dung hợp vào kim loại. Như vậy, thông qua tinh thần lực chính mình, liền có thể thử đi khống chế những thứ nguyên tố kim thủy này. Không cần đem bọn hắn cố định xuống, chỉ cần giúp nó sản sinh vận hành quy luật với chính mình. Liền đủ để phối hợp với chính mình mà rèn rồi. Nghĩ tới đây, tinh thần lực của đường Vũ Lân đã là trào lên mà ra. Vây quanh kim thủy tương hàm lượn vòng lặp đi lặp lại Đem nó ôm trọn ở bên trong Không ngừng luật động cùng xâm nhập vào Thử tạo thành một ít ảnh hưởng đối với nó Mà từ góc độ mộ thần cùng chấn hoa có thể nhìn thấy Mặt ngoài kim thủy tương hàm rất huyễn lệ Đã bắt đầu hiện ra một tầng quang vụ hai màu Quang vụ tràn ngập, giống như hơi nước Vầng sáng bản thân nó cũng đã bắt đầu nổi lên sóng gió Không tính là quá kịch liệt Nhưng mắt thường có thể nhìn thấy Hào tiểu tử Trong lòng mộ thần thầm kêu một tiếng. Hắn đương nhiên cũng có biện pháp rèn kim thủy tương hàm. Nhưng tuyệt đối không cách nào làm được như đường Vũ Lân vậy. Trực tiếp dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng tới khối kim loại này. Cái này đã vượt qua phạm trù hắn có thể làm được. Nhưng đường Vũ Lân lại có thể làm được như vậy rồi. mỉm cười thản nhiên hiện, hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Trong lúc đó, hắn mở ra hai tròng mắt. Hai đạo điện quang màu tím như là thực chất bỗng nhiên từ trong đôi mắt hắn phun ra. Đấy chính là từ cực ma đồng. Bản thân tử cực ma đồng chính là thủ đoạn công kích tinh thần, là một loại phương pháp luyện mắt, nhưng đồng thời cũng là phương pháp rèn luyện đối với tinh thần lực. Bản thân đường Vũ Lân cũng không thể đem tử cực ma đồng tu luyện tới cảnh giới cao nhất, nhưng nương theo lấy tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh. Bây giờ, tử cực ma đồng của hắn cũng đã tiến vào tầng cảnh giới thứ ba. Tử cực ma đồng tổng cộng có bốn đại cảnh giới, nhập vi, tu di, giới tử và hạo hãn. Sau khi tiến vào cảnh giới thứ ba là giới tử, tinh thần lực đường vũ lân đã có thể khống chế như tay điều khiển. Đồng thời thông qua nhãn lực có thể nhìn thấy thứ tồn tại cực kỳ nhỏ. Lúc này, tinh thần lực tử cực ma đồng dâng lên mà ra. Cơ hồ là chớp mắt liền bao phủ cả khối kim loại. Mặt ngoài kim loại tản ra sáng bóng nhàn nhạt, nhạt, bị tử cực ma đồng kích thích. Kim thủy tương hàm lập tức sinh ra một tiếng vù vù. Trong chốc lát, hào quang hai màu kim lam tỏa sáng chiếu dọi toàn bộ phòng rèn Cùng lúc đó, hai tay đường vũ lân ngẩng lên. Hai thanh hồn rèn trầm ngân trùy phân biệt rơi vào bàn tay. Từ chất liệu bên trên trùy rèn mà nói, tuyệt đối không tính là tốt. Chỉ là trầm ngân mà thôi, một trong kim loại hiếm bình thường nhất. Nhưng mà, cái trầm ngân trùy này lại một mực theo sau hắn từ rất lâu. Hơn nữa tiến hành qua phương pháp huyết luyện, có thể nói cùng hắn tâm linh huyết mạch tương thông. Từng bước một đem cảnh giới rèn tăng lên. Chính là trùy rèn phù hợp nhất cùng đường vũ lân. Mặt ngoài song trùy tản ra vầng sáng nhu hòa, trầm ngân tựa hồ đã sống lại. Đường vũ lân căn bản cũng không có tiến hành nung nóng đối với kim thủy tương hàm. Một đôi trầm ngân trùy cũng đã như là lưu tinh cản nguyệt ngang nhiên hạ xuống. Đương, đương hai tiếng, trầm ngân trùy đập tại phía trên kim thủy tương hàm. Lập tức đem vầng sáng kim lam của kim thủy tương hàm càng thêm kích phát ra. Trong lúc nhất thời, hào quang hai màu kim lam trở hiện lên, làm cho người ta một loại cảm giác mê ly. Chầm ngân trùy trong tay đường Vũ Lân tại thời điểm va chạm, trong nháy mắt phát sáng lên. Ngân quang sáng chói mắt rực rỡ, lại còn một loại cảm giác áp bách cao cao tại thượng. Từ bản chất bên trên kim loại mà nói, chầm ngâm cùng kim thủy tương hàm căn bản cũng không cùng đẳng cấp, tranh lực khá xa. Nhưng có thể chầm ngân thủy trong tay đường Vũ Lân đã sớm hoàn thành hồn rèn. Chớp mắt liền hoàn thành chấn áp đối với kim thủy tương hàm. Một đôi chầm ngân thủy hạ xuống có trước có sau rất xảo diệu. Tại hào quang màu kim lam bay lay động tiếp theo trong nháy mắt ngân quang chiếu dọi phía dưới, phối hợp với tinh thần lực của đường vũ lân dẫn đạo, kim thủy tương hàm tản mắt ra hào quang kim màu lam thoáng chỉ hoãn thoáng một phát. Chuyển đường vũ lân hét lớn một tiếng. Tại chớp mắt hắn hét lớn, ngay cả chấn hoa cùng mộ thần đều cảm giác được tâm thần chấn động, dường như trong cơ thể mình huyết dịch đều kịch liệt xoay tròn. Bọn họ đều có hồn hạch tồn tại, hồn lực chung quanh hồn hạch đột nhiên vận động kịch liệt, xoay tròn tốc độ cao. Làn mặt ngoài thân thể bọn họ đều phát ra hào quang hồn lực. Đây là năng lực gì? Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều có loại cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối cũng coi là có kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua thông qua âm thanh loại này là có thể ảnh hưởng đến hồn lực bọn hắn người. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ phòng bị nào, thế nhưng là Trấn Hoa chính là tu vi phong hào đấu la. Mộ Thần khoảng cách tới phong hào đấu la cũng chỉ có một bước ngắn. Tại phương diện hồn lực Đường Vũ Lân hiển nhiên là không bằng bọn hắn nhưng có thể thông qua đơn giản một chữ để ảnh hưởng đến bọn hắn. đây là năng lực kinh khủng hạng gì? ngắn ngủn mấy tháng không thấy, không hề nghi ngờ. tốc độ phát triển của đường vũ lân vẫn càng vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, hào quang kim thủy tương hàm ban đầu chậm chạp đi xuống. nương theo lấy một tiếng hét lớn này, cái hào quang kim màu lam kia dĩ nhiên cũng bắt đầu xoay tròn, lượn vòng như là vòng xoáy. thời điểm vừa mới bắt đầu, màu sắc hai loại hào quang còn có chút không đều. Nhưng rất nhanh, quỹ tích vận hành của bọn hắn liền bắt đầu chậm dãi trùng hợp. Hai màu hào quang trồng lên lẫn nhau, đều đều biến hóa. Đây cũng không phải là kỹ thuật rèn, mà là chuyên dùng thuộc về mình. Năng lực thiên phú độc nhất vô nhị, chính là Long Uy. Long Uy chấn nhiếp bản thân liền bao hàm tinh thần lực cường đại. Tại bản thân đường Vũ Lân đạt đến tu vi võ hồn chân thân. Tinh thần lực tiến vào linh vực cảnh, đồng thời, năng lực thiên phú thuộc về Kim Long Vương cũng tiếp theo thức tỉnh. Long uy, Long cương, hai đại năng lực này trình độ tăng cường thật lớn cho Đường Vũ Lân. Đồng thời, hai đại thiên phú này cũng có thể dung nhập vào bất luận một loại phương thức chiến đấu nào của hắn. Đường Vũ Lân ngẩng lên trầm ngân chủy, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Song truy lần nữa hạ xuống, nhưng tốc độ hạ xuống nhìn qua lại rất chậm chạp. Lúc cái này một đôi trầm ngân chủy lần nữa đập trúng kim thủy tương hàm, liên tiếp tiếng đánh bí tịch cũng vang lên theo. Tầng tầng lớp lớp tiếng kim loại va chạm. Cho dù là có trồng trùy, cũng không có khả năng thoáng một phát xuất hiện phần lớn và chạm như thế. Chấn Hoa thấy rõ, trong khoảnh khắc đó, cổ tay đường Vũ Lân run run, run hoàn thành Tam Liên Chấn. Hơn nữa hiệu quả trồng trùy chính là 9 lần đánh, song trùy chính là 18 lần. Tam Liên Chấn không tính là thủ pháp gì đặc biệt cường hãn. Một ít đoán tạo sư cấp độ linh rèn cũng có thể làm được. Nhưng mà, đối mặt với Kim Thủy Tương hàm tiến hành Tam Liên Chấn có thể đã rất không tầm thường, rồi... Cái này đầu tiên liền yêu cầu bản thân đoán tạo sư, đối với bản thân vô cùng có tin tưởng. Hoàn toàn thăm dò đặc tính kim loại xong mới được. Coi như là Mộ Thần ở trình độ loại này, đều sẽ không dễ dàng dùng loại thủ pháp này đối với kim thủy tương hàm để rèn. Chưa nói chi là vẫn là dùng trồng chùy đánh xuống. Mộ Thần há miệng muốn nói, nhưng là đúng lúc này, một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên bắn ra. Hào quang hai màu kim lam dường như tại chớp mắt tan là một thể, khóa thành một đạo cột sáng màu vàng lam phóng lên trời phòng rèn cũng đủ lớn, cũng đủ cao, mà đạo tia sáng này vậy mà chọn vẹn vọt lên một trượng có hơn. Hào quang màu vàng lam vô cùng sáng chói, càng tràn đầy sức sống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chống đỡ lấy. Nhìn rèn nhất phẩm, nhìn rèn có linh, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, mộ thần đụng đụng chấn hoa bên cạnh, tựa hồ là đang hỏi, ngươi làm được không? Ngươi làm được không? Lúc nhìn rèn nhất phẩm hoàn thành mà hào quang bay lên càng cao. Sẽ chứng minh phẩm chất nghìn rèn cũng càng cao, hào quang có một xích liền có thể được xưng tụng là nghìn rèn nhất phẩm rồi. Hơn nữa còn là phẩm chất coi như không tệ đấy. Giống như kim loại, có thể có năm thước hào quang bay lên, cái kia chính là cực hạn. Không hề nghi ngờ, bản thân kim thủy tương hàm phẩm chất tuyệt đối đủ cao. Thế nhưng là, độ khó để rèn nó, mộ thần cùng chấn hoa đều 10 phần rõ ràng. Nếu muốn đem rèn cái tràn ngập hoạt tính này, thậm chí có thể dùng từ nghịch ngợm để hình dung kim loại này. Hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng, chưa nói chi là thăng linh tới một trượng. Biểu lộ chấn hoa trở nên có vài phần cổ quái, sau đó chừng mộ thần một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Bày tỏ mình cũng có thể, thân là thần tượng, hắn đúng là có thể làm được để cho kim thủy tương hàm thăng linh một trượng. Nhưng mà, hắn lại che giấu một sự thật. Cái kia chính là, nếu như hắn đều muốn hoàn thành thăng linh một trượng, thời gian cần chuẩn bị cùng rèn đằng sau, ít nhất là gấp hai đường vũ lân nói cách khác tại phương diện nhìn rèn kim thủy tương hàm này cho dù là thân là thần tượng hắn cũng so ra kém hơn đường vũ lân nhưng mộ thần lại không biết trong lòng Trấn hoa cong cong lượn quanh trên mặt hắn toát ra vẻ hậm hực hắn đúng là không có năng lực này đấy tự nhiên là có chút ít khó chịu chấn hoa nhìn đường vũ lân không chuyển mắt hắn xuất ra kim thủy tương hàm cố nhiên là vì thanh toàn cho đường vũ lân nhưng là có chút ít ý tứ khảo nghiệm hắn cũng muốn xem một chút đường vũ lân bây giờ trình độ rèn đạt đến như thế nào. Để đối với trong tương lai đường Vũ Lân đi đến con đường rèn như thế nào, như thế nào để chạm đến cấp độ thần tượng có ý nghĩa rất quan trọng, lại không nghĩ rằng, mới vừa lên đến, đường Vũ Lân liền mang cho hắn một phần kinh hỉ sâu sắc như vậy. Không thể nghi ngờ, hắn có thể chớp mắt hoàn thành nghìn rèn, ảo diệu ở trong một cái hét lớn kia, thông qua âm thanh hét lớn, tại tinh thần lực dẫn đạo xuống, làm kim thủy tương hàm chớp mắt đạt đến sự cân bằng vi diệu, hoạt tính bên trong trở nên có quy luật. Sau khi đường Vũ Lân bắt được phần quy luật này, mới hoàn thành nghìn rèn, vô luận là tại phương diện sáng tạo quy luật, hay là dẫn đạo kim thủy tương hàm, hơn nữa nắm lấy thời cơ hoàn thành nghìn rèn, hắn đều có thể dùng từ gần như hoàn mỹ để hình dung. Một đạo quang mang nhàn nhạt hiện hiện tại trên hai gò má đường Vũ Lân. Thân hình lóe lên, hắn đột nhiên nhảy lên. Một đôi chấm ngân trùy trực tiếp đập vào phía trên hào quang bay lên hơn một trượng kia. Hào quang màu vàng lam tại dưới hồn rèn trầm ngân chủy tán loạn ra, hóa thành từng vòng vầng sáng kích động hướng ra phía ngoài. Một tiếng long ngâm trầm thấp cũng tiếp theo từ trong miệng đường Vũ Lân vang lên. Âm thanh long ngâm trầm thấp rất nhỏ, rồi lại cuồn cuộn không dứt. Hào quang màu vàng lam tán loạn như là nhận lấy sự dẫn dắt, lượng vòng quay chung quanh kim thủy tương hàm lặp đi lặp lại, đem bản thân nó cũng phủ lên thành màu vàng lam, cố hóa ổn định hình thái kim loại. Long mi chấn hoa trao lên, còn có cái gì là tiểu tử này làm không được đây? lúc này chấm ngân chùy của đường vũ lân mới hạ xuống như là vũ đả tiêu hà trong miệng thì là không dứt vang vọng lấy tiếng long ngâm âm thanh long ngâm cuộn cuộn không dứt hơn nữa thủy trung bảo trì tại trong phạm vi một cái âm điệu tại trong tiếng long ngâm lúc kim thủy tương hàm hoàn thành nghìn rèn phóng xuất ra hào quang màu vàng lam kéo dài không tiêu tan liền như vậy vây quanh lượn vòng nó không để cho có linh ánh sáng quay lại liền như vậy kéo dài mà rèn loại phương thức rèn này vẫn là chấn hoa dậy cho đường vũ lân Như vậy có thể bảo trì trình độ lớn nhất linh tính của kim loại, nhưng độ khó rèn cũng là không thể nghi ngờ là khó hơn đấy. Lúc trước Trấn Hoa cũng đã nói, tinh thần lực không đủ cũng không được đơn giản nếm thử, tính là tinh thần lực đầy đủ cũng phải cẩn thận, bởi vì mỗi một lần rèn như vậy, đối với tiêu hao tinh thần lực đều là cực lớn đấy. Một cái không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến linh hồn chi hải. Đương nhiên, bây giờ Đường Vũ Lân hiển nhiên không cần lo lắng vấn đề này rồi. Tinh thần lực linh vực cảnh đủ để ủng hộ hắn tiến hành bất luận cái rèn gì. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, trong mắt đường Vũ Lân hiện lên một đạo cường quang. Tốc độ trầm ngân chủy hạ xuống cũng càng lúc càng nhanh. Âm thanh long ngâm trong miệng cũng tiếp theo trở nên cao vút. Hắn lần này dùng không phải long uy, mà là hoàng kim long hống cùng kết hợp với long uy. Cả hai đem kết hợp, rót vào bên trong rèn. Bằng vào long uy cùng hoàng kim long hống chấn nhấp đối với nguyên tố kim loại, để cho nó dựa theo ý nghĩ của mình để vận hành. Hơn nữa đem long uy rót vào trong đó, phù hợp dùng để hoàn thành. Khối kim thủy tương hàm này hắn ai cũng sẽ không cho. Đây là cơ hội để mình có thể đem tam tự đấu khải rèn đến mức tận cùng. Làm sao ở đây rèn nó, không đem năng lực rèn chính mình triển khai đến mức tận cùng cơ chứ. Đường Vũ Lân muốn làm bây giờ, chính là không tiếc tất cả cũng phải đem khối kim thủy tương hàm này hoàn thành hồn rèn. Hơn nữa chỉ có thể là tiếp cận hồn rèn hoàn mỹ. Oanh lên một tiếng. Mười phút sau, lúc song trùy của đường Vũ Lân đồng thời hạ xuống, hung hăng đập tại mặt ngoài kim thủy tương hàm. Hào quang màu vàng lam bỗng nhiên ngưng trị. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu vàng lam liền trống rỗng xuất hiện tại trung quanh kim loại. Vòng xoáy điên cuồng hấp thu các loại nguyên tố thiên địa trong không khí. Linh rèn thành công, nhìn rèn có linh, linh rèn chế sinh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm đơn giản giống như là thân trong rừng rậm. Trong kim thủy tương hàm bắn ra nhảy nhót hân hoan, thậm chí cảm hóa lấy mỗi một khối kim loại bên trong phòng rèn. Bản thân một ít kim loại cao cấp đều vang lên âm thanh vù vù rất nhỏ. Tựa như đang đáp lại nó, vì nó mà chúc mừng, vì nó mà tán dương. Kim loại chế sinh, cái này chính là linh rèn sáng tạo kỳ tích. Mà kim loại càng là cao, tại thời điểm linh rèn không thể nghi ngờ cũng sẽ càng phát ra khó khăn. Vòng xoáy màu vàng lam kịch liệt chấn động, đường vũ lân lui lại một bước, thoáng thở dốc vài tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tròng mắt hắn đột nhiên lần nữa trở nên sáng lên. Trầm ngân trùy trong tay phải đột nhiên đánh trả, đập vào bên trên chỗ ngực mình, phát ra phanh một tiếng trầm đục kịch liệt tiếng tim đập vang lên theo đường vũ lân há miệng một dòng máu tươi phun ra vừa vặn rơi vào trung tâm vòng xoáy kim thủy tương hàm huyết tế đây là lần thứ hai huyết tế từ khi đường vũ lân sinh thời đến giờ lần đầu tiên huyết tế chính là trầm ngân trùi đang dùng trong tay hắn mà lần thứ hai huyết tế liền cho kim thủy tương hàm cùng so với lần đầu tiên huyết tế lần này hiệu quả mạnh không thể có đạo lý tính toán đường vũ lân bây giờ kim long vương phong ấn đã đột phá 11 đạo. Máu của hắn sớm đã không phải là huyết dịch của con người. Có thể nói, bây giờ hắn đã là bán long tộc rồi. Một cái kim long vương chi huyết này, dung hợp lấy khí tức sinh mệnh thuần túy nhất của thượng vị giả. Năng lượng sinh mệnh rất chi nồng đậm, kim long vương huyết mạch rất chi thuần khiết, độc nhất vô nhị. Bởi vậy, lúc một ngụ máu tươi rơi tại mặt ngoài kim loại, toàn bộ kim thủy tương hàm chớp mắt liền bắn ra một tiếng vù vù to rõ. Ngay sau đó, âm thanh vù vù liền biến thành long ngâm. Vầng sáng màu vàng lam trên không trung chớp mắt hóa rồng, vây quanh kim thủy tương hàm hân hoan nhảy nhót lượn vòng đứng lên. Có lần huyết tế này, trực tiếp đem phẩm giai kim thủy tương hàm tăng lên một bước dài. Quang ảnh màu vàng lam hình rồng tại bên trên kim thủy tương hàm ra ra vào vào. Không ngừng cải tạo cùng tẩy rửa lấy sinh mệnh vừa mới sinh ra. Sắc mặt đường vũ lân thoáng có chút trắng xám Vừa rồi, hắn phun ra không phải là huyết dịch bình thường, mà là một cái tinh huyết của chính mình. Vì để cho Kim Thủy Tương Hàm có thể đạt đến trình độ rèn hoàn mỹ, hắn coi như là liều mạng. Lông mi chấn hoa trao lên, thảo tiểu tử, quyết định thật nhanh đấy. Hơn nữa, đối với lòng tin của mình cũng đầy đủ. Một cái tinh huyết của hồn sư là quan trọng hạng gì? Hồn sư Tu Vi càng cường đại, tinh huyết cũng càng chân quý. Bởi vì ẩn chứa trong đó là quá nhiều năng lượng. Một cái tinh huyết phun ra, thậm chí mấy tháng đều chưa hẳn khôi phục được, thậm chí sẽ để cho Tu Vi hơi chút giảm xuống. Đường Vũ Lân làm như vậy, có thể thấy được hắn đối với kim thủy tương hàm coi trọng đến trình độ như thế nào. Hơn nữa, sau khi hoàn thành huyết tế, tính là hắn cuối cùng hồn rèn không thành công, thì khối kim thủy tương hàm này cũng không có khả năng cho người khác dùng. Đã huyết tế rồi, đã lạt ấn dấu vết của hắn ở bên trên rồi, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Tiểu tử này, thật đúng là thần dữ của đấy. Nhưng đồng dạng, điều này cũng hiện ra tin tưởng tuyệt đối của đường Vũ Lân đối với rèn chính mình. Hắn có lòng tin hoàn thành hồn rèn bằng không mà nói, huyết tế thật sự là quá thiệt thòi. Trong cơ thể hồn hạch cùng long hạch đồng bộ luật động, yên lặng cảm thụ được cảm giác thân thiết của kim thủy tương hàm, cùng dung hợp với huyết mạch bản thân. Huyết mạch kim long vương là bá đạo hạng gì? Cơ hồ là trong chốc lát cũng đã cùng kim thủy tương hàm triệt để tan làm một thể rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên hai gò má Đường Vũ Lân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại trong quá trình huyết tế, tạp chất cuối cùng bên trong kim thủy tương hàm hoàn toàn bị loại bỏ. Hơn nữa, nó đã cùng tinh thần lực chính mình sinh ra liên hệ vi diệu. Đường Vũ Lân có thể thông qua linh vực cảnh, để khống chế các loại thiên địa nguyên lực trong không khí. Nhưng đối với cố định trạng thái vật chất bên trong, lại là không thể nào trực tiếp dùng tinh thần lực đi khống chế. Trừ phi là phát động tinh thần công kích, nhưng sau khi đi qua huyết tế, hắn cũng đã có thể thông qua lẫn nhau ở giữa liên hệ với huyết mạch. Dùng tinh thần lực để khống chế khối kim thủy tương hàm này. Đừng nhìn huyết tế vậy mà trả giá cực lớn. Nhưng đồng dạng, cũng vì làm trụ cột kiên cố để tiếp theo hắn làm nền cho hồn rèn. Ngang lên một tiếng, trong miệng đường vũ lân phát ra một âm thanh long ngâm to rõ. Lân phiến màu vàng bỗng nhiên từ dưới làn da hắn nổi lên. Toàn thân đều cất cao thêm vài phần. Một đôi hồn rèn trầm ngân trùy trong tay bị kim long vương huyết mạch chi lực rót vào, cũng đã hóa thành màu vàng. Hắn lúc này, thấy thế nào cũng đã không giống như là con người. Long uy trên người bắn ra, ngay cả mộ thần cùng chấn hoa cũng không khỏi hơi chút biến sắc. Theo bản năng lui lại vài bước. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, đường vũ lân một lần nữa bắt đầu rèn. Mộ thần giật mình hướng bên cạnh Trấn hoa truyền âm nói. Tiểu tử này đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác được, ta đã đánh không lại hắn rồi. Trấn hoa tức giận. Ngươi chính là đã đánh không lại hắn rồi đấy. Nếu như ta không có cảm giác sai, tu vi của hắn đã đột phá đến thất hoàn hồn thánh rồi. Hơn nữa còn có bản thân huyết mạch chi lực. Với một đối một, ngươi cũng không thể đùa giỡn. Đúng vậy. Đương nhiên, khoảng cách tới cấp độ này của ta vẫn có tranh lệch không nhỏ đấy. Mộ thần tức giận nói. Thôi cắt, ngươi nói ít thôi. Có bản lĩnh thì ngươi không mặc tứ tự đấu khải thử một chút đi. Ta cũng không tin, không mặc tứ tự đấu khải, ngươi có thể đánh thắng được hắn. Thần cấp cơ giáp cũng không được dùng. Có bản lĩnh ngươi không cần dùng mấy thứ đó. Một đối một, hắn cũng không cần đấu khải, ngươi có nắm chắc không? Mộ thần không lưu tình chút nào đả kích lấy chấn hoa. Chấn hoa hừ một tiếng. Bổn tọa chính là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư, loại sự tình chiến đấu này đều là người dã man làm đấy. Bổn tọa hơi chút kinh thường. Mộ thần ha ha cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng là thầm giật mình. Chẳng lẽ nói, ngay cả các độ phong hào đấu la của chấn hoa, dưới tình huống công bằng quyết đấu, cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng được Vũ Lân sao? Tiểu tử này hiện tại thật sự đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Thật sự là muốn thay đổi cách nhìn. Khó trách hắn hiện tại đã dám trở về, quả nhiên là đã có một ít nội tình thuộc về mình. Hai người không nói thêm gì nữa, không chuyển mắt nhìn đường Vũ Lân rèn. Từ thủ pháp rèn nhìn lại, bọn hắn đương nhiên cảm giác được. Tuy rằng đường Vũ Lân đã chạm tới cánh cửa thánh tượng cấp 8, nhưng khoảng cách chính thức đến cấp độ cấp 8 còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng là, hắn cũng dùng một ít thủ đoạn mà thánh tượng bình thường không có để phụ trợ cho hắn. Một đôi trầm ngân trùy mỗi một lần hạ xuống, đều mang theo âm thanh long ngâm đính nhức óc. Đây cũng chính là tại phòng làm việc của Trấn Hoa. Nếu như đổi là nơi khác, loại tiếng gầm này chỉ sợ sớm đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người tới đây. Trong tiếng long ngâm, mỗi một búa rơi đập, tự hồ cũng có một con kim long rót vào bên trong kim thủy tương hàm kia. Bản thân kim thủy tương hàm, tản mát ra hào quang màu vàng lam cũng trở nên càng ngày càng thông thấu rồi. Khóe miệng Trấn Hoa thoáng co giật một phát, hướng ngộ thần nói. Người chính là dạy đệ tử như vậy sao? Gen là nghệ thuật, làm sao có thể tiến hành thô bạo như thế? Mộ thần nở nụ cười. Nhưng người không phải không thừa nhận, phương thức thô bạo này của hắn không phải hiệu quả rất tốt sao? Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chưa đủ, phải dựa vào ưu thế bản thân để đền bù. Cái này chỉ có thể nói là đồ đệ bảo bối của ta thông minh tuyệt đỉnh. Lúc trước hắn huyết tế, chính là vì chuẩn bị rèn phía sau. Đúng vậy, mộ thần nói không sai, từ thời điểm đường Vũ Lân bắt đầu huyết tế, liền đã làm chuẩn bị tốt phần rèn kế tiếp. Tác dụng lớn nhất của huyết tế, chính là cho để sau này kiến tạo huyết mạch chi lực bản thân cùng kim thủy tương hàm, dung hợp hoàn mỹ. Loại cơ hội này mới quan trọng nhất. Bản thân đường Vũ Lân không đến cấp độ thánh tượng cấp 8, nhưng thông qua loại phương thức này, hiệu quả hắn rèn ra hồn rèn, còn muốn vượt xa thánh tượng cấp 8 bình thường. Đơn giản mà nói, hắn chính là đem khối kim thủy tương hàm này coi như là một bộ phận của mình, để tiến hành rèn. Kim thủy tương hàm rèn ra đem dung hợp hoàn mỹ cùng kim long vương huyết mạch. Từ đó sinh ra một ít đặc tính kim long vương huyết mạch. Thời điểm đường Vũ Lân giao cho nó trí tuệ, liền đem một bộ phận chính mình cũng giao cho cho nó rồi. Bởi như vậy, khối kim loại này sẽ càng phù hợp hơn cùng với hắn. Đương nhiên, cũng chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng. Từ lúc nhìn thấy khối kim thủy tương hàm này, đường Vũ Lân đã có ý nghĩ như vậy. Việc này bất quá là đem suy nghĩ trong lòng mình thực hiện đi ra mà thôi. Từ lúc bắt đầu như gió táp mưa rào, thời gian dần trôi qua dần dần nhu hòa xuống nương theo lấy khí thức Kim Long Vương bản thân dung hợp. Đường Vũ Lân đã hoàn toàn đắm chìm, tại bên trong sự trao đổi giữa bản thân cùng Kim Thủy Tương Hàm. Kim Thủy Tương Hàm giống như là một hài tử vừa mới sinh ra, hết sức hoạt bát và đáng yêu. Được đường Vũ Lân rèn cùng rót vào năng lượng, nó không dứt phát triển. Từ hài nhi trưởng thành hài đồng, lại từng bước một lớn lên, biến thành thiếu niên, thanh niên. Đến thời khắc cuối cùng, đường Vũ Lân thậm chí có loại là nó chính là ta, ta chính là cảm giác của nó. Huyết mạch dung hợp, không chia lẫn nhau, trên người lân phiến mặt ngoài dần dần xuất hiện biến hóa, từng điểm hào quang tại từng vị trí khớp xương nổi lên, thân thể đường vũ lân cũng bắt đầu trở nên càng thêm cao lớn. Long nguyệt đấu khải hiển hiện, bao trùm toàn thân, khí tức bản thân hắn lần nữa bay vụt, khí tức tựa như hung thú chấn động làm chấn hoa cùng mộ thần không ngừng hít sâu. Tiểu tử này, quả nhiên đã trưởng thành. Rút cuộc, một đôi hồn rèn trầm ngân trùy rực rỡ màu vàng cuối cùng hạ xuống. Bên tai chuyển đến một tiếng hoan hô dễ nghe. Tiếp theo trong nháy mắt kim thủy tương hàm vậy mà dung thân nhoáng một cái. hóa thành một con rắn màu vàng bay lên trời, trực tiếp nhào tới trước mặt đường vũ lân, chui vào đến bên trong đấu khải của hắn. Lập tức toàn thân đấu khải hào quang tỏa sáng. Ban đầu mặt ngoài Long Nguyệt đấu khải liền bao trùm lấy Long Văn. chớp mắt có thêm một tầng ống ánh sáng long lanh, giống như là men răng sáng bóng. Long Văn càng là trông rất sống động, như là đã sống lại. Thậm chí đấu khải bắt đầu sinh ra cảm giác nhúc nhích rất nhỏ, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Không có bất kỳ khí thế lừng lẫy cùng hiệu quả quang ảnh xuất hiện. Nhưng vô luận là chấn hoa hay là mộ thần cũng hiểu được, đường vũ lân đã thành công, hoàn thành hồn rèn. Cái kim thủy tương hàm này thậm chí tại thời điểm vừa mới hoàn thành hồn rèn. liền đã đạt đến trình độ cùng tâm ý của hắn tương thông. Lúc này mới có thể tại trước tiên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Dung nhập vào ở trong đấu khải của hắn, làm chuyện mà hắn cần nhất. Tuy rằng đường Vũ Lân hiện tại còn chưa có bắt đầu rèn tam tự đấu khải. Nhưng cái kim thủy tương hàm này lại đã bắt đầu cải thiện nhị tự đấu khải của hắn. Để cho hắn trong tương lai hướng tới tăng lên tam tự đấu khải được tốt hơn. Mộ thần tựa như có chút khiêu khích đụng đụng chấn hoa. Loại trình độ tinh luyện này, ngươi làm được không? Chấn hoa hư lạnh một tiếng. Huyết tế mà nói, ta cũng có thể. Chẳng qua là không cần phải dùng mà thôi. Mộ thần ha ha cười một tiếng. Được rồi, đừng mạnh miệng nữa, ta vẫn không biết ngươi sao. Ít nhất ngươi tại thời điểm thánh tượng cấp 8 cũng làm không được một bước này sao? Ta đã sớm nói, muốn chính thức trở thành thần tượng mạnh nhất. Như vậy, không chỉ là tại phương diện rèn cường đại, mà tại phương diện tu vi cũng phải cường đại mới được. Thực lực của Vũ Lân là ưu thế mà ngươi không có đấy. Ha ha ha! Trấn Hoa cả giận nói. Ngươi đắc ý cái gì? Kim thủy tương hàm là ta cho, ngươi có cho cái gì không? Tư cách lão sư này của ngươi đều không hợp cách. Ta xem, Vũ Lân hẳn là nên chuyển đổi thành môn hạ của ta. Mộ Thần cười hắc hắc, Thẹn quá hóa giận rồi hà. Vậy ngươi có bản lĩnh thì để cho hắn bái ngươi làm thầy đi, ta tuyệt đối không ngăn cản đấy. Nhưng ta tin tưởng, Vũ Lân tuyệt đối là tôn sư trọng đạo đấy. Chấn Hoa tức giận, Hừ, ngươi bất quá là vận khí cướp chó mà thôi. Mặc kệ ngươi, đi thôi, đi ra để cho chính hắn ở chỗ này có thể ngộ đi. Nói xong, Chấn Hoa đi đầu đi ra ngoài. Mộ Thần nhìn thoáng qua đường Vũ Lân đứng ở trước bể rèn mấp máy hai mắt, trên mặt toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Lúc này mới đuổi theo mộ thần mà đi. Đường Vũ Lân mất máy hai mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài, đầy đủ cảm thụ được kim thủy tương hàm dung nhập vào Long Nguyệt Đấu Khải chính mình. Sau đó không ngừng biến hóa. Không hổ là kim loại hiếm cao cấp nhất đương thời. Sau khi hoàn thành hồn rèn, nó đã thành như chất xúc tác. Lúc này Long Nguyệt Đấu Khải, trước đó hắn vừa mới bắt đầu thăng linh kim ngữ đã không ngừng biến hóa tăng lên. Ban đầu hắn rèn cũng đã có độ dung hợp rất cao. Nhưng dưới ảnh hưởng của kim thủy tương hàm ban đầu có một ít chỗ rất nhỏ không phù hợp, bây giờ đã thay đổi cải thiện một cách vô tri vô giác. Nhất là đi qua nhiều lần đại chiến như vậy, chỗ tổn hại trên đấu khải cũng đều được kim thủy tương hàm hòa nhập vào, sau đó lặng yên không một tiếng động khôi phục. Toàn thân đấu khải tựa hồ cũng hóa mềm rồi, hoặc nói là đã trở thành tốt hơn hình thức ban đầu. Chỉ còn chờ lần tiến hóa tiếp theo lên tam tự đấu khải. Không biết qua bao lâu thời gian, đấu khải trên người dừng lại biến hóa, nhưng toàn thân long nguyệt đấu khải cũng tiếp theo đã mất đi tầng sáng bóng ban đầu ngay cả lân phiến đều trở nên không rõ rệt nữa rồi. Đường Vũ lân mở ra hai tròng mắt, nhìn bản thân đấu khải biến hóa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. hắn biết rõ, đây là bản thân đấu khải đã làm tốt để hướng tới tam tự đấu khải. đương nhiên, bởi vì tiến vào trạng thái hình thức ban đầu, nếu hắn không hoàn thành tam tự đấu khải trước, thì cũng không có khả năng xuất ra đấu khải để tiến hành chiến đấu. đã như vậy, dứt khoát duy nhất một lần hoàn thành. hồn đạo khí phát triển, tuy làm năng lực cá nhân đã rất khó ảnh hưởng đến trình thể trận chiến tranh. Nhưng cá nhân cường đại vẫn là trụ cột tất cả. Dù sao, vô luận hồn đạo khí phát triển như thế nào? Thi thần cấp cơ giáp sư, tứ tự đấu khải sư vẫn có có tính chiến lược đấy. Tựa như kinh thiên đấu la lúc trước, nếu như không phải có nhóm người khác ràng buộc vào. Cụ thể chính là sử lai khắc thất quái bọn hắn. Như vậy lão nhân ra cố ý muốn rời đi mà nói, căn bản là không ai có thể ngăn trở. Coi như là đạn pháo thí thần, chỉ cần không phải nổ tung tại nơi trọng yếu nhất. Kinh thiên đấu la cũng không bị chết như vậy. Nếu như cơ hội đã đến, như vậy liền bắt lấy. Đường Vũ Lân bấm hồn đạo thông tin, "Vũ Tuyết, ta muốn ở tại tổng bộ hiệp hội đoán tạo sứ bế quan một đoạn thời gian. Ngươi mang theo mọi người trước làm quen một chút thiên đấu thành, cùng với tình huống thành thị xung quanh. Chờ ta xuất quan." Long Vũ Tuyết cũng không có hỏi thăm Đường Vũ Lân tại sao phải bế quan ở thời điểm này, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt hồi đáp, "Được." Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của Long Vũ Tuyết, có nàng tại đây, chính mình đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Đường Vũ Lân nói ra: "Vũ Tuyết, ngươi mời đại sư huynh của ta cũng tới hiệp hội đoán tạo sư luôn." "Được." Long Vũ Tuyết trả lời vẫn là đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải, đi ra khỏi phòng rèn, đi vào văn phòng trấn hoa. Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều đang chờ hắn. Vừa thấy hắn tiến đến, Mộ Thần liền không khỏi mặt mỉm cười mà hỏi: "Cảm thụ như thế nào?" Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói: "Cảm ơn sư bá thành toàn, Kim Thủy Tương Hàm đúng là thiên tài địa bảo hiếm có." Trấn Hoa hừ một tiếng, Cho người thứ đổ vật này coi như xong. Nhưng lão sư của ngươi ra mặt giấy vẫn cứ khích ta. Vũ Lân. Ngươi nhìn sư bá đối với ngươi cũng không tệ. Không bằng, ngươi thay đổi địa vị đi, làm đồ đệ của ta là được rồi. Dù sao đến cái cấp độ này của ngươi, những người khác cũng dạy không được ngươi cái gì. Vẫn phải theo chân người đủ cường đại để mà học tập. Trên mặt đường Vũ Lân lập tức toát ra vẻ xấu hổ. Sư bá, một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Cái này, mộ thần thì là một mặt đắc ý nhìn chấn hoa. Có phục hay không? Chấn hoa hừ một tiếng. Đúng là hai thầy cho các ngươi. Vũ Lân, ta đề nghị ngươi ở tại chỗ này một đoạn thời gian. Kim Thủy Tương hàm hồn rèn hẳn là mang cho ngươi không ít cảm thụ. Nhưng ngươi có thể hoàn thành hồn rèn cho nó, trên thực tế cũng là đúng dịp đấy. Nhưng tại trong quá trình mưu lợi, ta tin tưởng ngươi đối với hồn rèn cũng có gần một bước cảm ngộ. Ngươi ở tại chỗ này một đoạn thời gian, ta cùng mộ thần cho ngươi một ít chỉ điểm. Ta cảm thấy, tối đa 3 tháng, ngươi liền có thể có khả năng chính thức bước vào cấp 8. Cái này đánh giá đã rất cao rồi. Hôm nay đang nhìn Đường Vũ Lân rèn, hắn cũng còn không có ý nghĩ này. Nhưng khi phát hiện tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã đạt đến linh vực cảnh, Trấn Hoa liền hiểu được, đã không có lực lượng gì có thể ngăn cản Đường Vũ Lân tấn thăng đến cấp độ thánh tượng cấp, nhưng lúc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đường Vũ Lân cười nói, ta đang cũng đang muốn nói với sư bá, có ý định tại nơi đây của ngài quấy giày thêm một đoạn thời gian. Kim Thủy tương hàm dung nhập vào vào bên trong nhị tự đấu khải của ta. Ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hình thức ban đầu của tam tự đấu khải hoàn thành phần rèn. Ánh mắt chấn Hoa khẽ nhúc nhích. Ngươi muốn tấn chức tam tự đấu khải xưa sao? Mà cũng đúng, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi hẳn là đã đột phá đến hồn thánh rồi đúng không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nghe hắn nói ra so với tự mình thừa nhận, so với suy đoán lúc trước càng thêm rung động. Chấn Hoa cùng mộ thần liếc nhau. Mộ thần nhịn không được nói. Thật không hổ là sự lai khắc tạo ra tiểu quái vật. Phán đoán của chúng ta sắp đã không theo kịp tốc độ tiến bộ của ngươi. Chấn Hoa nói, ta cũng biết mấy vị cơ giáp chế tạo sư cấp 9, mời bọn hắn tới giúp ngươi hoàn thành tam tự đấu khải có được không? Khắc hòa hạch tâm pháp trận, hoàn thành bước chế tạo cuối cùng cho tam tự đấu khải. Lúc đó đường Vũ Lân mới có thể chính thức tiến vào đến cấp độ tam tự đấu khải. Nhưng đường Vũ Lân lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần làm phiền rồi, ta có đồng bạn là cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Các nàng sẽ giúp ta hoàn thành chế tạo. Đấu khải của đường Vũ Lân là do cổ nguyệt thiết kế đấy. Chế tạo vẫn luôn là do Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bọn hắn hoàn thành. Tựa đấu khải của đồng bạn đều là do hắn rèn. Bọn họ là một cái chỉnh thể, trợ giúp lẫn nhau. Ở trong quá trình này có thể càng thêm quen thuộc đối phương. Với tư cách đội trưởng, đường Vũ Lân đối với đồng bạn chính mình tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, hắn muốn đem những thứ này đều giao cho đồng bạn hoàn thành. Lúc trước, Cổ Nguyệt giúp hắn thiết kế đấu khải chính là đến trình độ tam tự đấu khải. Mà cấp độ thiết kế cao hơn của tứ tự đấu khải, khi đó Cổ Nguyệt vẫn không cách nào hoàn thành. Tương lai tấn chức tứ tự đấu khải đường như thế nào đi, hiện tại đường Vũ Lân vẫn không có quá nhiều suy nghĩ. Ít nhất Tu Vi chính mình phải đạt đến cấp độ phong hào đấu la, trở lên mới có thể lo lắng vấn đề này. Nhưng hiện tại, đấu khải hắn chỉ có thể là đồng bạn giúp hắn chế tác. Được, chấn hoa cũng không bắt buộc. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này không chỉ là bởi vì quen thuộc, cũng là vì bảo mật. Dù sao, đấu khải mỗi người đều có đặc tính chuyên thuộc về mình. Nhất là đến cấp độ tam tự đấu khải này, là sắp có được lĩnh vực. Lúc này càng không giống với lúc trước. Mộ thần vui mừng mà nói. Ngồi mài đào cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, bế quan cũng tốt. đường vũ lân nói. Lão sư, sư ba, bản thể tông của ta có một vị sư huynh lát nữa cũng sẽ tới đây. Ta có thể hay không đem hắn cũng ở tại chỗ này phụ trợ cho ta. Chấn Hoa nói, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể tín nhiệm là được. Hắn là đại lực vương sao? Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Chấn Hoa cùng mộ thần liếc nhau. Trên mặt hai người đều toát ra dáng tươi cười. A như hằng thì bọn hắn như thế nào không nhận ra cơ chứ? Lúc A như hằng đi vào hiệp hội đoán tạo sư, đường Vũ Lân trực tiếp đem hắn vào phòng làm việc. Sư Huynh, ta có ý định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Hoàn thành trụ cột rèn cho tam tự đấu khải. Đấu khải của Huynh cũng vẫn là nhị tự sao? Ta thuận tiện giúp Huynh cũng đem hoàn thành rèn đấu khải. Phó chức nghiệp của Huynh là cái gì? À như Hằng nói, phó chức nghiệp của ta là cơ giáp sửa chữa sư, bất quá trình độ như bình thường. Người cũng biết ta tu luyện là bản thể tông bản thể mật pháp của chúng ta. Suốt ngày chính là được hành hạ, nào có thời gian tu luyện phó chức nghiệp đâu. Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nói, tên tư mã kim chỉ kia thì sao? Nghề phụ của hắn là cái gì? Hắn là cơ giáp chế tạo sư. Đấu khải hắn đều là chính hắn chế tạo đấy. Hiện tại cũng chưa hoàn thành tam tự đấu khải đâu. Cũng đem hắn gọi là đến sao. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích. Đại sư Huynh, Huynh cảm thấy hắn đáng giá để tín nhiệm không? Ai như hằng không chút do dự nói. Có thể, gia hỏa này chính là người si mê võ. Nếu không phải lần này ngươi đã cứu chúng ta, hắn đã sớm tìm ngươi đánh một trầu rồi. Không bằng đem hắn cũng đến đây. Ba người chúng ta cùng một chỗ bế quan cũng tốt rồi. Nếu ngươi giúp hắn chuẩn bị cho tốt tam tự đấu khải, hắn nhất định sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Thực lực kia của hắn cũng đã sớm nên tăng lên tới tam tự đấu khải rồi. Nếu là ba người chúng ta đã trở thành tam tự đấu khải, lúc gặp mặt đối thủ như Hùng Quân lần trước, cũng không cần sợ hắn. Bọn hắn có thể tham gia tinh đấu chiến toàn bộ liên bang, hiển nhiên cũng không phải là tam tự đấu khải sư. A như hàng cùng tư mã Kim Trì, đều đã sớm có thể tấn chức tam tự đấu khải sư rồi. Ngay cả Mã Sơn, hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư. Cũng tốt, vậy cũng đem Tư Mã Huynh đi theo, chúng ta cùng một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Trước mắt cục diện đại lục không rõ. Hơn nữa hắn tại Minh Đô cũng rất có thể đã bại lộ thân phận. Ở ẩn một đoạn thời gian dùng để tăng lên bản thân cũng là lựa chọn thật tốt. trảm long đao của Tư Mã Kim Trì, bản thể mật pháp của A Như Hằng đều có quan hệ tu luyện cùng đường Vũ Lân. thừa dịp bế quan lần này, liền cùng một chỗ để thử luyện xem sao. Các bạn đang nghe chuyện đấu là Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Vô số quang điểm màu vàng hòa nhập vào, khóa thành vầng sáng nhu hòa. Cuối cùng tập trung ở trên bốn mảnh cánh trắng noãn. Dưới chân là tế đàn trắng noãn như ngọc, nhưng chung quanh là hư không vô tận. Tại trong hư không màu đen kia, từng điểm tinh quang là nguồn gốc ánh sáng, đang tụ vào bên trên cánh quang huy. Chủ nhân cái cánh, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng nhạt một mái tóc vàng rối tung ở sau óp, làn da trắng muốt như ngọc, bên trong phảng phất có vầng sáng màu vàng đang lưu chuyển. Thần thánh giống như là thiên thần. Lúc một điểm kim quang cuối cùng cũng rút cuộc dung nhập vào trong thân thể của hắn, một thân quang diễm màu vàng cũng tiếp theo từ từ hạ thấp. Âm thanh vù vù trầm thấp từ trên người hắn vang lên, tiếng đó như là thánh ca êm tai dễ nghe. Hồng trần luyện tâm, dùng hai mươi mấy tuổi có thể hoàn thành nghi thức tế lễ lần thứ hai. Trong năm trăm năm đến nay, ngươi là đệ nhất nhân của gia tộc. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh uy nghiêm tại vô tận trong hư không vàng vọng, thẳng đến cuối cùng biến mất. Nam tử kia đứng ở trên tế đàn, trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo cột sáng màu vàng sáng chói. Cái cột sáng này giống như là lăng không mà đến, bao phủ tại trên người hắn, đem tất cả tinh lọc tẩy dừa. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Trên đỉnh Sơn Cốc, nàng yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tại bên trên đầu gối của nàng. Trường kiếm đặt ngang, chẳng qua là yên lặng ngồi đấy, người lại như là nham thạch đã cùng tất cả chung quanh tan là một thể. Nơi xa trong sơn cốc, một cái thác nước xẹt qua cao mấy trăm thước, rơi vào trong hồ nước. Trong sơn cốc thanh tịnh, ù ù tiếng động lớn tại trong sơn cốc vang vọng ra tiếng vọng bao la hùng vĩ. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, một đôi mắt phản chiếu lấy thác nước. Nhưng tại trong mắt của nàng tựa hồ còn có một chút gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt nàng động đậy. Một đạo kiếm quang sáng chói ngang trời mà ra, chém bay về phía phương xa. Cái kiếm quang kia trên không trung không dứt phóng lớn, thôn vệ trường kiếm nàng, cũng thôn vệ thân thể của nàng. Kiếm quang cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng lại lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh sơn cốc. Như cũ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tự hồ cái gì cũng không có xảy ra. Vài giây sau, đột nhiên, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sau đó kết một tiếng dừng lại. Từ đằng xa nhìn ra, có thể hoảng sợ nhìn thấy. Cái thác nước lao ra như ngân hà đã bị ngăn ra, bị chém đứt gãy. Mà cũng tại thời điểm nó bị ngăn ra, mới có thể nhìn thấy, tại bên trong thác nước, có một người ngồi ngay ngắn trên một khối đá cực lớn. Hắn chỉ mặc một cái quần đùi bó sát người, thân thể trắng trắng mập mập. Nhưng lúc này lại làm cho người ta một loại cảm giác bỏ tướng trang nghiêm. Hai tay trước người luật động, trong lúc vô hình tại chung quanh thân thể hắn một tầng vầng sáng hai màu trắng tím chảy xuôi, mà giao nhau. Trong lúc đó, cái màu trắng kia đột nhiên rót vào bên trong màu tím. Hào quang chung quanh thân thể cũng chớp mắt hóa thành màu tím. Cho dù chẳng qua là dùng con mắt nhìn, tựa hồ thị lực đều muốn bị cái ám tử sắc kia thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh mập trắng làm ra su thế song trưởng thác thiên. Thác nước vừa rồi bị gián đoạn một lần nữa nước chảy xuống. Nước chảy vào mảnh hào quang màu tím đen vậy mà trước mắt phai mờ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái hào quang màu tím đen càng là phản lại mà lên, đem chọn cái thác nước thôn phệ. hư ảo xuất hiện lại hư ảo tái xuất hiện hắn giống như là quân vương trong đêm tối không ngừng trong bóng đêm lập lòe, biến hóa hắn thích nhất là loại cảm giác giống như xuyên toa hư không này hắn thích loại tự do tự tại bay lượn như thế này đúng vậy hắn rút cuộc đã đột phá cuối cùng đã tới cái cấp độ kia không gian sẽ không thể đem hắn trói buộc rút cuộc hắn cũng tìm được con đường thuộc về mình rồi trùy thủ chẳng qua là chìa khóa dẫn đạo hắn đi vào cái thế giới này võ hồn chính thức của hắn thực sự không phải là bọn hắn Thực sự không phải là cái chủy thủ này. Võ hồn hắn là thời không chi long, là mỗi một lần thời không kịch liệt biến hóa, lúc đó chi chủ mới có thể xuất hiện quang ảnh trồng chéo. Thời không chi long trong long tộc là hành giả rất cô đơn, đã từng là hộ vệ cho long thần. Hư ảo, xuyên qua, biến hóa vô cùng, mà ở bên trong thị giác của hắn, cũng chỉ có một đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh đội trời đạp đất. Mặc dù hắn đã quấy động hư không, nhưng nàng lại thủy chung lù lù bất động. Nàng tự hồ lại có lĩnh ngộ, lại có biến hóa, lại cảm thụ được tất cả ngoại giới. Hắn thủy chung đều không có ra tay. Bởi vì, nàng căn bản cũng không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Hắn không thể đơn giản tới gần. Bởi vì hắn biết rõ, nàng có năng lực xé nát không gian. Tự hồ nàng vẫn luôn là khắc tinh của hắn, cho dù là năng lực đều là như thế. Từ lần trước, sau khi vân qua thần quyền của nàng đã trở nên càng kinh khủng. Cái quyền kia tự hồ là có năng lực có thể quấy động thiên địa. Đáng sợ hơn chính là, khi tức trên người nàng trở nên càng ngày càng u ám. Một khi tiến vào trạng thái đoạ lạc thiên sứ, nàng liền sẽ tiến vào đến cảnh giới vượt xa trình độ bản thân. Liên cứ như vậy, bọn hắn bảo chỉ trạng thái lẫn nhau, ai cũng không có vượt lên ra tay trước. Bọn hắn đối với lẫn nhau thật sự là quá mức quen thuộc, ai cũng không dám lộ ra sơ hở cho đối phương. Khóe miệng của nàng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Sau khi trở thành thất hoàn, hắn trở nên thật mạnh mẽ. Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng chiếu dọi trên thân thể nàng. Nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, từng đạo tinh quang liền chiếu dọi tại phía trên tinh trượng trong tay thon dài của nàng. Nàng ở chỗ này đã thật lâu, rất lâu rồi. Ngay cả nàng cũng không biết cuối cùng lâu đến cỡ nào. Nàng chẳng qua là biết rõ, tu vi của mình đã đột phá thất hoàn. Tựa hồ ngàn sao trên bầu trời chính là một bộ phận thân thể của nàng. Mà bản thân nàng từ lâu đã trở thành sủng nhi của tinh quang. Ngay cả hồn hoàn thứ bảy đến như thế nào nàng đều không hoàn toàn rõ ràng. Sau một cái chớp mắt đột phá, nàng chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Sau đó một tiếng gầm rú kỳ dị tại trong óc nàng hiển hiện mà ra. Ở bên trong thế giới tinh thần của nàng, có thêm một cái đầu lớn lên giống như là sư tử. Trên người sư tử lại do vô số tinh quang tạo thành, nhìn qua hư ảo vô cùng. Sau khi nó cùng thân thể của nàng dung hợp, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Cho dù là nàng muốn kêu gọi nó cũng làm không được. Chẳng qua là ở chỗ sâu tại trong đầu của mình, trong mơ hồ hiểu được nó đã tiến vào ngủ say. Ngủ say tại trong thân thể của mình. Tinh quang là động lòng người như thế. Mỗi một đạo tinh quang đều có chỗ tuân theo trí lý. Đây là quan tinh đài, nó giống như là chuyên môn làm ra cho nàng. Tinh quang tuyệt vời, không ngừng để cho thân thể của nàng cùng linh hồn hơi chút thăng hoa. Tinh trượng không biết từ lúc nào đã xuất hiện biến hóa. Nó lại không như là thật thể, mà là giống như tinh quang ngưng tụ mà thành... Hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ, nó có thể là bất luận cái hình thái gì. Nó càng là một bộ phận thân thể của nàng. Thậm chí ngay cả chính nàng, bản thân nàng chính là một ngôi sao. Cái này không khoa học. a như hằng ngốc trệ ngồi dưới đất thì thào lầm bấm. Cái này không khoa học. Cái này không khoa học. Cái này không khoa học. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Tiếng tim đập hữu lực ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. A Như Hằng có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân ngồi tại bên cạnh mình. Vẻ mặt hắn buồn rười rượi, lẩm bẩm, "Cái này không khoa học." "Cái này chính là không khoa học nha." Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc chính mình bắt đầu dạy bảo Đường Vũ Lân bản thể mật pháp, đối với hắn mà nói, bản thể tông tiên thiên mật pháp gian nan nhất đúng là bộ phận đầu tiên là rèn thể. Phương pháp tiên thiên rèn thể, đơn giản chính là đem thân thể người hoàn toàn xé nát, lại dùng phương thức tốt nhất tổ hợp lại. Trong này cần vô số linh dược, còn phải có lực ý chí vô thượng mới có thể làm được. Đường Vũ Lân nói, hắn thử một chút. Sau đó hắn liền thử. Hôm nay đã là ba ngày, hắn nói cho A Như Hằng, chính mình đã thành công. Tự hồ đã đạt đến cấp độ rèn thể. A Như Hằng đương nhiên không tin. Sau đó, đường Vũ Lân liền bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp cho hắn xem. Nghe tiếng tim đập sụp sôi kia đủ để khiến mạch máu người khác sôi trào. Hắn dường như nhớ về cảm thụ của chính mình lúc trước đi ra từ địa ngục. Vô số năm tra tấn, chính mình rút cuộc đem khí lực rèn đến trình độ kia. Bước ra một bước quan trọng nhất của tiên thiên mật pháp, cũng là một bước thống khổ nhất. Không biết bao nhiêu tiền bối của bản thể tông đều đã không thành công ở một bước này. Thế nhưng là ba ngày, tiểu sư đệ vẻn vẹn dùng ba ngày thời gian, vậy mà đã đến được cái cấp độ này rồi. Điều này sao có thể? Cái này hoàn toàn không khoa học. Cái này không khoa học. Cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ một mặt nhìn hắn có chút hả hê nói. Không có gì không khoa học cả đấy. Tiếp nhận sự thật đi. Trên thực tế, cảm thụ của hắn so với A Như Hằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho tới nay, hắn đều cho là chảm long đao của chính mình là khí võ hồn cường đại nhất đương thời. Thẳng đến lúc đụng phải hoàng kim long thương của đường Vũ Lân. Ba ngày qua, hắn cùng đường Vũ Lân giao thủ mấy lần, rút cuộc nhận rõ sự thật. Chảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương là trăm sông đổ về một biển, cũng có thể cũng coi là thần khí. Chỉ bất quá Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân chẳng qua là vũ khí của hắn. Mà Chạm Long Đao là võ hồn của chính mình. Mà cho dù cũng là thần khí, cũng có phân chia cao thấp. Tương đối mà nói, Chạm Long Đao giống như là đá mài của Hoàng Kim Long Thương. Mỗi một lần va chạm, đều để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Tuy rằng Chạm Long Đao cũng đồng dạng sẽ được chỗ tốt thế nhưng là sau khi mỗi lần đánh xong trong lòng mình đều có loại cảm giác muốn quỳ lễ chuyện gì đang xảy ra vậy vô luận hắn không nguyện ý thừa nhận đến cỡ nào cũng hiểu rõ chảm long đao đang thần phục hoàng kim long thương đường vũ lân lúc này hoàn toàn đắm chìm tại bên trong cảm ngộ đối với tiên thiên mật pháp không thể không nói tiên thiên mật pháp của bản thể tông đúng là một loại công pháp tạo hóa của thiên địa kia là áo nghĩa bản nguyên chính là sức mạnh thiên địa to lớn xỏ xuyên qua bản thân sau đó tẩy rửa bản thân cải tạo bản thân Ba cái này này hợp nhất chính là rèn thể Ngày qua ngày lại một lần nữa rèn thân thể chính mình Mượn lực lượng thiên địa để cải tạo kim thân Quá trình này thống khổ có thể nghĩ Đường Vũ Lân cũng không thể lợi dụng nhiều ngày tài địa bảo của bản thể tông như vậy Nhưng hắn có huyết mạch chi lực kim long vương Trải qua hấp thu tinh hoa của 11 tầng kim long vương Huyết mạch chi lực của hắn đã sớm vượt qua rất xa bản thể tông Tụ tập thiên địa linh vật, trăm năm Bởi vậy, sau khi chính thức bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp này Đường Vũ Lân liền tương đương với dùng thân thể Kim Long Vương, để cảm thụ thiên địa trí lý. Hơn nữa tiếp nhận lực lượng thiên địa một lần nữa tẩy rửa để cho thân thể chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Rèn thân thể chia làm bốn bước. Quán thể, tẩy tủy, trọng tố và kim thân. Bốn bước này hoàn thành là có thể tiến hành thức tỉnh bản thể võ hồn ba lần. a như hàng dùng mấy mươi năm thời gian mới tu luyện đến một bước kim thân này. Mà bên trong bốn cấp độ này, thống khổ nhất đúng là quán thể. Quán thể thiên địa nguyên lực liền tương đương với là đem thân thể hoàn toàn xé nát rồi một lần nữa tổ hợp. Ba cái cấp độ sau tuy rằng cũng thống khổ, nhưng ít ra còn có thể thừa nhận. Đương nhiên, cũng là tương đối đấy. Đường Vũ Lân dùng ba ngày thời gian, hoàn thành quán thể. Thông qua bản thể tông mật pháp, cảm ngộ lực lượng thiên địa tẩy rửa cải tạo đối với bản thân. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí cảm nhận được một ít biến hóa của tri lực Kim Long Vương. Thời điểm mỗi một lần đột phá Kim Long Vương phong ấn Hắn đều phải thừa nhận thống khổ cực lớn Cái này là nguyên nhân trọng yếu nhất Chính là thân thể mình cùng Kim Long Vương là không đồng dạng như vậy Con người cùng Long tộc làm sao có thể giống nhau Mà khi hắn tiến hành quán thể lực lượng thiên địa Trong lúc vô hình sinh ra một tiên bình ngộ Hắn mơ hồ cảm giác được thân thể con người chính mình cùng thân thể Kim Long Vương Đỡ hồ là có chỗ có thể phù hợp đấy đường vũ lân chính là học viên cực hạn của sử lai like khắc học viện. tại phương diện nghiên cứu võ hồn, ở đương thời đều không có ai có thể vượt qua được sử lai like khắc. bởi vậy, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hồn thú tu luyện tới cấp độ hùng thú có thể hóa thân thành con người. như vậy, sau khi hóa thân thành người trưởng thành, năng lượng ban đầu của bọn hắn khổng lồ như thế còn có thể điều động sao? thân thể cũng có thể chịu đựng được sao? không thể nghi ngờ, kim long vương hẳn là áp đảo xa những thứ này còn thế này. hắn tự nhiên cũng có thể biến ảo thành hình người như vậy thể điểm kim long biến hình bình thường kết cấu bản thân là rằng gì đã có ý nghĩ này đường vũ lân liền tìm vào được một đường ánh sáng dạng đông thông qua quán thể để biết làm như thế nào mình có thể làm cho thân thể mình chịu nhận ngoại lực khổng lồ tốt hơn cho nên dương cốt một bậc đang không ngừng liên tục tiến hóa huyết mạch kinh mạch cũng ở đây thay đổi cải thiện một cách vô tri vô giác thông qua phương thức tu luyện bản thể tông tiên tiên mật pháp đem thân thể của mình hướng tới đi điều chỉnh tới phương hướng hoàn mỹ ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến bản thể công viên thiền mật pháp này đối với hắn có trợ giúp sẽ to lớn như thế, lớn đến trình độ chính hắn cũng không có nghĩ đến. nếu quả thật chỉ là tầng quán thể thứ nhất cũng đang hoàn thành điều chỉnh bản thân. Nên có thể là sau này sẽ làm cho năng lực thân thể hiện trở nên mạnh mẽ lớn hơn nữa, hắn hiện tại đã có thể ghi triển kim long chân thân rồi Tại lúc biến thành kim long vương, có thể quen thuộc hết cấu thân thể kim long vương Có thể bộ kim long vương, chân thân lúc ấy như thế nào chứ, được từng lợi dụng năng lượng Lúc đó lại dùng bản thể tông tiên thiên vật pháp làm dẫn đạo để tiến hành tu luyện Đối với cải tạo bản thân không thể nghi ngờ là chính xác nhất đấy Sau khi tìm được con đường này, trên thực tế đường Vũ Lân tu luyện tiên thiên mật pháp đã không phải là bản thể tông viên tiên mật pháp ban đầu rồi, mà là năng lực chuyên thuộc về chính hắn. Ai như học thiện của ở chỗ, quan thể của đường Vũ Lân rõ ràng không có nửa điểm thống khổ, trên mặt còn bất ngờ hiện ra dáng ngơi người. Cái thế giới này là quá không công bằng, dựa vào cái gì mà như thế. Chính là như vậy, bọn hắn ở tại chỗ này, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đường Vũ Lân mỗi ngày luyện tập đều đặn, Buổi sáng là rèn, buổi chiều tu luyện bản thể tông mật pháp, buổi tối cùng ai như hằng, tư mã kim chỉ luận bàn. Mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Mỗi tuần tập hợp thoáng một phát tiểu đội huyết long, tại phụ cận thiên đấu thành để cảm thụ. Hắn mặc dù không có đi, nhưng long vũ tuyết cũng đã đi một chuyến tới sử lai khắc thành. Nàng đem một ít tin tức cùng hình ảnh quay chụp mang theo trở về. Bây giờ sử lai khắc thành đã biến thành một cái ao hồ cực lớn. So với hải thần hồ ban đầu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Hầu như đã bao hàm tất cả diện tích ban đầu của Sử Lai Khắc Thành. Từ đằng xa nhìn lại là mênh mông bát ngát. Nhà nước đem đặt cho nó tên là Hải Thần Hồ, cũng không phải Sử Lai Khắc Hồ. Rõ ràng chính là muốn phai nhạt đi sự tồn tại của Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù đây không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được. Từ khi Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, khắp nơi có ho hào xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng lại Thủy chung không có làm ra động tĩnh quá lớn. Dù sao, lúc trước Sử Lai Khắc Cường Đại cũng là một cái học viện Các học viên tốt nghiệp đương nhiên đều nhớ kỹ Sử Lai like Khắc, nhưng vấn đề là bọn hắn sau khi tốt nghiệp cũng đều là thuộc về các đại thế lực, tại thời điểm làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể không cân nhắc đến phản ứng của thế lực mình đang theo. Vô luận trong lòng khổ sở đến cỡ nào, bởi vì các loại ràng buộc cũng không cách nào biểu hiện quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, nếu muốn xây dựng lại Sử Lai like Khắc, nhất định phải có người đăng cao nhất hô, chỉ có như thế, mới có thể đem triệu hoán người của Sử Lai like Khắc học viện khắp đại lục đứng lên. Nhưng không thể nghi ngờ, cái người đăng cao nhất Ho Chi này, tất nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của các đại thế lực. Đương lên một tiếng. Du dương tiếng va chạm vang lên, một đạo hào quang màu vàng đỏ phóng lên trời. Kim mang lập lòe hóa thành cự long quanh quẩn trên không trung, liền cư như vậy không đi. Cuối cùng, hóa thành một khối áo giáp, bình tĩnh hiện ra tại bên trên bể rèn. Màu đỏ lưu kim, lân phiến trùng điệp, cổ phác mà đại khí lại không mất đi tính mỹ lệ. Không biết vì cái gì, nướng theo lấy tu vi tăng lên cùng dung hợp kim long vương huyết mạch. Đường Vũ Lân hiện tại càng ngày càng thích đồ vật hoa lệ rồi. Có lẽ là bị đặc tính của long tộc nhiễm đến rồi. Cho nên, tại thời điểm hắn rèn kim loại tam tự đấu khải. Ngoại hình toàn bộ đấu khải hoa lệ hơn so với trước đây. Từng cái long văn điều tinh điêu tế chát. Dưới sự khống chế ý niệm của hắn, căn bản không cần chính mình đi tạo hình, kim thủy tương hàm tự nhiên mà vậy sẽ kéo lấy hợp kim để hoàn thành. Cho dù có kim thủy tương hàm trợ giúp, dung hợp 6 loại hợp kim để hoàn thành dung rèn vẫn là tương đối khó khăn đấy. Chọn vẹn 3 tháng, kim loại trụ cột mới xem như rèn hoàn tất. Trong thời gian này, đường Vũ Lân cũng giúp đỡ A như hàng cùng tư mã kim trì hoàn thành dung rèn tam tự đấu khải, cho bọn hắn. Thông qua hiệp hội đoán tạo sư bên này cung cấp kim loại hiếm, đối với đấu khải bọn họ đã tiến hành gần đến một bước cường hóa. Cho nên, tuy rằng trong khoảng thời gian này, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đều có chút bởi vì đối luyện cùng đường Vũ Lân, mà buồn bực, nhưng cũng là không hề oán hận. Dù sao, Tổng Bộ Hiệp hội đoán tạo sư rèn tam tự đấu khải, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt đẹp nhất. Tiểu sư đệ, được rồi sao? A Như Hằng đối với rèn vẫn luôn rất cảm thấy hứng thú. Cho nên thời điểm đường Vũ Lân rèn, hắn thường xuyên ở bên cạnh nhìn. Đúng vậy, rút cuộc hoàn thành, còn kém minh khắc hạch tâm pháp trận nữa. Đường vũ lân trên mặt toát ra dáng tươi cười, cuối cùng là hoàn thành. Trụ cột tam tự đấu khải chính mình đã thành hình, hiện tại còn thiếu chế tác hạch tâm pháp trận. Đương nhiên, trước đó, hắn tương đương với là chưa thể sử dụng đấu khải. Nên đến lúc gọi đồng bạn trở lại rồi, mọi người cũng đều nên đem đấu khải tăng lên tới trình độ tam tự. Kim loại hắn đều đã chuẩn bị xong cho mọi người. liền đợi bọn hắn trở về, phối hợp với bọn hắn rèn đấu khải. Đến lúc đó, bọn nguyên ân dạ huy chịu trách nhiệm chế tác đấu khải. Mình cũng có việc làm, một mực tại trong kế hoạch thích hợp nhất cũng nên bắt đầu chế tác cơ giáp, cho chính mình. Bản thảo thiết kế cũng sớm đã hoàn thiện, còn kém chế tác rèn. Dù sao, hắn cũng không chỉ là đấu khải sư, hiện tại cũng là cơ giáp sư ưu tú. Đi, chúng ta đây tiếp theo đi luận bàn, ta cũng không tin. Người lúc này mới vừa mới hoàn thành quán thể, cường độ thân thể liền mạnh hơn so với ta rồi hà. Tư mã cũng đang không phục đây. Lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, trình độ bọn hắn cũng đều là tương xứng cùng đường Vũ Lân. Có thể mấy tháng này đến, tốc độ đường Vũ Lân tăng lên thật sự là đáng sợ. Dưới tình huống một đối một, hắn cùng tư mã kim chỉ hợp lực rõ ràng cũng không có cơ hội gì. Làm sao có thể không để cho hai người phiền muộn cơ chứ. Nhưng ba người bọn họ ở một chỗ đối chiến lẫn nhau. Đối với kinh nghiệm thực chiến cùng cảm ngộ bản thân, đều có được trợ giúp không nhỏ. A như hằng đã thuận lợi đột phá đến cấp độ cử hoàn phong hào đấu là thực lực bạo tăng, mà Tư Mã Kim chỉ tuy rằng còn chưa có đột phá, nhưng góp ít thành nhiều, chảm long đau dưới sự kích thích của hoàng kim long thương, uy lực tăng lên không biết mấy phần. Nhất là hắn cùng Đường Vũ Lân võ hồn dung hợp kỹ đúng là đã xác nhận hoàn thành. vô luận khó chịu nhiều, Tư Mã Kim chỉ cũng không thể không nhận nắm lỗ mũi. tại tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư dưới mặt đất có diễn võ trường cực lớn, là dùng để thí nghiệm các loại vũ khí đấy. Trấn Hoa đã đem quyền hạn tối cao của diễn võ trường cho Đường Vũ Lân. Nơi đây thiết kế phòng ngự phải mạnh hơn nhiều so với tinh đấu chiến võng, đủ để thừa nhận và chạm cấp độ của phong hào đấu la. Đương nhiên, tam tự đấu khải cũng là cực hạn. Lúc đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đi vào diễn võ trường, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ sớm là ở chỗ đó rồi. Hắn khoanh chân ngồi trong góc, chảm long đao đặt ngang tại trên đầu gối. Trên người tám cái hồn hoàn cao thấp luật động, phóng thích ra hào quang như ẩn như hiện. Dưới sự cảm ứng, hắn mở ra hai tròng mắt hướng về đường Vũ Lân cùng A như Đột nhiên gào to một tiếng, đường vũ lân, tiếp ta một đao. Vừa nói, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Cái kia tựa như cuồng phong mưa rào giống như khí thế bàng đại hữu hình. Phía sau hắn hóa thành một con hắc long cực lớn. Hắc long dương nanh múa vuốt, trong đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy hung ác cùng khí tức kinh khủng. Nồng đậm ám, nguyên tố chấn động làm cả ánh sáng bên trong diễn võ trường đều ảm đạm xuống. Đúng lúc này, chảm long đao đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Trảm Long đao lên như diều gặp gió, cũng nhìn không tới phía trên là cái hồn hoàn thứ mấy đang lóng lánh. Hắc Long cực kia lớn đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, liền như là hải nạp bách tuyên, hòa nhập vào trong Trảm Long đao. Trảm Long đao rõ ràng vẫn là lớn như vậy, nhưng đao mang đen kịt như là sương mù cũng tại chớp mắt tăng vọt. Đao ý ngưng tụ thành đao hồn giống như đang sống lại, đao mang lập lòe, giống như khai thiên tích địa, trên không trung kéo lê ra một đạo đao mang trăm mét. Đao mang bay thẳng đến Đường Vũ Lân. Đại lực vương a như hằng đã sớm một cái lắc mình nhảy tới xa xa, cảnh tượng như hôm nay mấy ngày nay tới giờ cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Sau khi chẩm long đao đụng phải hoàng kim long thương, có thể nói là tiến triển cực nhanh, tăng lên thật nhanh, mỗi ngày hầu như đều có tiến bộ. Nhưng chảm long đao của hắn cùng hoàng kim long thương cũng càng ngày càng mật thiết. Đối mặt với chẩm long đao cuốn lấy một đao mang khủng bố long chi lực, đường vũ lân hiên ngang không sợ, hai tròng mắt hắn mãnh liệt phát sáng lên, một tiếng gào to từ trong miệng vang lên. Ngang lên một tiếng, đầu rồng cực lớn màu vàng ngang nhiên xuất hiện, tựa như bản thân hắn đã hóa thành kim long. Hoàng kim long hống cùng long uy dung hợp ở một chỗ chỗ sinh ra lực trùng kích. Chớp mắt liền làm trăm mét đao mang kia thu nhỏ lại gấp đôi. Ngay sau đó, một đạo kim mang ngang trời xuất thế, phiên như cầu vồng, kiểu như du long, điện thiểm mà đi. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo kim quang sáng chói dung hợp thành một. Đao mang đen kịt hướng vào phía trong kiểm chế, cùng thương mang màu vàng ngang nhiên đụng vào nhau. Đinh lên một tiếng giòn tan, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc làm bên trong, diễn võ trường bắn ra năng lượng phong bạo mãnh liệt. Thiên phu sở chỉ sớm đã bị đường Vũ Lân ứng dụng xuất thần nhập hóa. Lúc trước, lúc kết thúc tinh đấu chiến võng, đường Vũ Lân cũng đã lĩnh ngộ một tia thương hồn ý cảnh. Nương theo lấy đại chiến với thâm uyên vị diện. Lại được chi lực đấu la đại lục vị diện ra chỉ xuống, hắn cũng đã đã có được thương hồn. Lúc này hắn mới có thể tự nghĩ ra hai đại thần kỹ vương giả chi lộ, và được ăn cả ngã về không. Đi qua mấy tháng này cùng ai như hằng, tư mã kim chỉ luận bàn. Thương pháp của hắn đã như là xâm nhập hóa, thương hồn đã thành. Thiên phu sở chỉ càng là sử dụng như tay điều khiển. Tuy rằng khí thế bên trên còn không bằng lúc trước lão đường dạy bảo cho hắn. Lúc đó khủng bố dường như có thể xuyên phá hư không. Nhưng hắn cũng coi là chính thức lĩnh ngộ được. Kim mang đâm xuyên, đâm vào màu đen bên trong đao mang. Trảm Long đao bắn ra lấy không ngừng vù vù, đầu cự Long kia trước đó, khoa nhập vào trong thân đao màu đen bị thương hồn thiên phu sở chỉ trực tiếp chấn động, như muốn chia lìa cùng Chạm Long đao. Đúng lúc này, đột nhiên, hai tròng mắt huyết sắc của Hắc Long đột nhiên biến thành màu vàng. Khí tức Chạm Long đao cũng ở đây chớp mắt đại biến. Ban đầu tràn đầy mùi huyết tinh cùng lệ khí của thần khí, bây giờ đột nhiên trở nên bình thản xuống. Ban đầu lệ khí chớp mắt tán loạn, thay vào đó là một loại vô thượng uy nghiêm khó có thể hình dung. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đồng thời thân thể chấn động. Hoàng Kim Long thương phát ra một tiếng to rõ mà tràn ngập hân hoan nhảy nhót. Vậy mà đã hóa thành một con Kim Long thật sự, Kim Long vây quanh chảm Long Đao đang dừng lại trên không trung. Mà mặt ngoài chảm Long Đao, tất cả hào quang đột nhiên tán loạn. Sau đó hóa thành một đạo Kim mang trói mắt phóng lên trời. Thân Đao lần nữa biến lớn mà một cảnh tượng kỳ dị cũng tiếp theo xuất hiện ở chính giữa đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì kia là một con cự long, toàn thân tản ra vầng sáng cửu thải sắc, khí tức kia hằng ép nhất thế làm Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đều có loại cảm giác không thở nổi. Tư Mã Kim Trì cơ hồ là chớp mắt liền bái phục tại trên mặt đất. Mà Đường Vũ Lân vẫn còn đứng ở nơi đó, trừ uy áp cực lớn bên ngoài ra, hắn còn cảm nhận được cảm giác thân thiết khó có thể hình dung. Dùng chi giác ta, khóa chấp pháp chi nhận, chém hết tất cả nhiệt long, chém hết tất cả bất công. Pháp đao long tộc hôm nay sơ thành